Lại cái này tiểu nhi tử, hải nhi lại hảo kia cũng là tôn tử, hắn sợ hắn ly thế kia một ngày không có một cái nhi tử cho chính mình tông trung, kia mới là chân chính không có mặt mũi. Ở trương tam hoa cường thế an bài cùng tưởng căn sinh cam chịu hạ, tưởng thành tài về tới chính mình phía trước trong phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc cũng là phú quý sinh hoạt quá nhiều, nhìn này cũ nát phòng hắn như thế nào cũng không thói quen, nếu có thể hắn thật sự lấy hận không thể lập tức bể trên cánh bay đi. Ghét bỏ đem chăn hướng một ngày ném đi, hắn ngồi ở trước giường trong đầu vẫn luôn nghĩ như thế nào đi đem chuyện này làm tốt. Mà bên ngoài trương tam hoa đó là nói không nên lời cao hứng, chống quả trượng ô nèo ô nèo hướng thôn đầu đi đến, nơi đó có một hộ bán thịt heo nhân ra, hiện tại trên tay có tiền nàng như thế nào cũng muốn đi ra ngoài phơi một phơi, chưa từng có chủ động mở miệng hướng người vẫn an nàng hôm nay khắc thường thấy một người đã kêu một người. Xuất phát từ lễ phép đại gia cũng sẽ hồi như vậy một hai câu. Vì thế thường xuyên qua lại này toàn thôn sợ là không có người không biết con trai của nàng đã trở lại, cho nàng 200 lượng, hiện tại đi cấp nhi tử mua thịt heo bổ thân mình đâu. Bên này người cùng nhau, bên kia người liền khinh thường mà cười, nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu cũng không biết có cái gì hảo đắc ý. Trong thôn ai không biết Đại Sơn Thẩm nhà bọn họ đi theo thành tuấn ca trong nhà kiếm tiền mỗi năm chia hoa hồng đều không ngừng 200 lượng. Ngẫm lại nếu không phải nàng đối thành tuấn ca bọn họ quá thiếu đạo đức nói, đừng nói 200 lượng 1000 lượng thành tuấn ca bọn họ cũng sẽ cấp. Tưởng Hải Nhi nghe được tin tức sau chạy nhanh trở về, vừa thấy liền biết chính mình trong nhà vẫn là thất thủ. Hắn không nói gì, tiếp tục bận việc chính minh sự. Hải Nhi, ra cho ngươi một lượng bạc tử ngươi liền ngươi thành tuấn thúc trong nhà bắt một gà trở về. Chính là Tưởng Hải Nhi nhất ôm hy vọng ra ra cũng mở miệng làm hắn đi chiêu đãi nhà hắn tiểu thúc đi. Tưởng Hải Nhi nhìn chính mình ra ra không nói lời nào, tưởng căn sinh cũng biết chính mình thay đổi làm người không thói quen. Người tiểu thúc ra sinh hai cái Nhi tử còn không có cấp tổ tiên còn thần đâu, đại nhân làm sai chính là Hải tử vô tội. Hắn lời này ở ánh xạ tưởng Hải Nhi. Tưởng Hải Nhi tiếp nhận ra ra đưa qua tiền hai lời chưa nói đi rồi, tới rồi tưởng thành tuấn nơi đó một cao hứng một ngông ngồi xuống. Hắn cùng tưởng ra người đều quen thuộc, Mọi người xem hắn như vậy đều sôi nổi về phía trước cùng hắn hỏi thăm tin tức, hắn đem chính mình trong nhà sự cùng đoàn người nói, đoàn người đều tức giận đến không được. Quả nhiên, liền biết người già cùng ngươi nãi đau nhà người tiểu thúc, còn Hảo không có tìm bọn họ nói thẳng lời nói. Phạm uy tức giận đến tung tăng nhảy nhót, ngươi trở về cùng ngươi ra ra nói liền nói nhà của chúng ta chủ nhân không ở không bán gà. Như vậy không Hảo đi, như vậy Hải Nhi sẽ rất khó làm. Mới tới Đông Nhi nhữ nhữ mày kia làm sao bây giờ? Cho bọn hắn đi, lại không phải không có tiền thu. Quay đầu lại làm Hải Nhi nhìn một chút thì tốt rồi, lão ra không phải nói sao. Hải Nhi hắn tiểu thúc không có đem sự tình hoàn thành là sẽ không đi rồi, cùng với làm hắn ở trong thôn tác vai tác phúc khi dễ đại ra, chi bằng làm hắn chạy nhanh hỏi rõ ràng liền trở lại kinh thành đi. Ở chỗ này thời gian dài, bọn họ làm việc cũng không có phương tiện. Nói nữa lao ra bọn họ không ở hắn muốn thật muốn làm cái gì bọn họ cũng không có cách nào, dân như thế nào cùng quan đấu. Ta cũng là nghĩ như vậy, bằng không ta cũng bất quá tới. Tường Hải Nhi cũng thực ý, chính là cũng biết chính mình không thể hỏng việc, hiện tại tình huống này xem ra, mại đã bị thu mua, ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Hành đi, nếu các ngươi nói như vậy, vậy ngươi trở về nhìn bọn họ, nhìn xem ngươi ra cùng ngươi mãi sẽ như thế nào cùng ngươi tiểu thúc nói. Dù sao núi lớn thúc cũng nói bọn họ căn bản là không biết lao ra thân thế, như vậy cho dù hắn lại như thế nào lăn lộn cũng lăn lộn không ra cái gì. Mọi người đều là như thế này tưởng, có thể ai cũng không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là làm tưởng thành tài cũng lăn lộn ra vừa ra không nhỏ diễn tới. Tường Hải Nhi về đến nhà sau phát hiện hắn mại đã đã trở lại, chính lăn lộn suy nghĩ đi sắc gà, vừa nhìn thấy hắn trở về liền trừng lớn mắt, ngựa khí thực hướng đối với hắn giống. Làm ngươi mua chỉ gà mua lâu như vậy, ngươi như thế nào bất tử đi ra bên ngoài. Nghe những lời này, Tưởng Hải Nhi tâm đều lạnh, tưởng mấy năm nay không ai ở chiếu cô hắn mãi, sở hữu đều là hắn tới làm, hiện tại tiểu thúc một hồi tới hắn mãi cư nhiên cứ như vậy cùng hắn nói chuyện, hóa ra chính mình mấy năm nay làm đều là làng không. Huyết lệ hướng trong lòng chạy tới, hắn khẽ cắn môi nhịn xuống tới, "Mãi, ta hiện tại đi nấu nước sắt gà." Tưởng Hải Nhi vừa bỏ đi, Tưởng căn sinh liền ra tới, người cái này lao bà tử không biết tốt xấu, mấy năm nay nếu không phải hải nhi chiếu cấu người, người có thể có hôm nay quan cảnh, cư nhiên còn như vậy cùng hắn nói chuyện. Ta phi, nếu không phải hắn cha làm những cái đó chuyện tốt, ta dùng đến tin tức đến hôm nay quan cảnh. Trương Tam Hoa nghĩ chính mình nhi tử đã đã trở lại, nếu chính mình đem cuối cùng lộ đều chặt đứt, nhi tử như thế nào cũng muốn mang lên chính mình đi rồi đi. Nương! Hải Nhi vẫn là cái hài từ đâu, ngươi cũng đừng quá hà khắc rồi. Tưởng thành tài đi ra trấn an trương tam hoa, cùng chính mình nương ở chung gần ấy năm, hắn có thể không biết hắn nương trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý sao. Đó là không có khả năng, hắn như thế nào cũng sẽ không mang một cái như vậy kéo chân sau nương đi kinh thành. Đứng ở phòng bếp trong một góc nhìn tưởng Hải Nhi khinh thường mà sốc sốc khỏe miệng, hắn mới không cần hắn hảo tâm đâu. Giết gà tưởng thành tài đi theo chính mình cha hướng từ đường đi đến. Người ở chỗ này chờ, ta đi kêu người núi lớn thúc khai tông từ môn. Tưởng căn sinh tự nhiên biết trong thôn người có bao nhiêu khinh thường chính mình đứa con trai này. Sai rồi à, hắn sai rồi à, nhớ năm đó nghĩ đứa con trai này đọc có thể trở nên nổi bật, làm hắn ở trong thôn thậm chí toàn bộ tú thủy trấn, hắn đều khả năng vẹ vang. Ai từng tưởng hắn sắc thật cao trung. Kết quả đi làm hắn trở thành toàn bộ trong thôn chê cười. Tưởng thành tài hảo không tức giận, tưởng chính mình hiện tại cái dạng này cư nhiên liền tiến cái từ đường cư nhiên cũng phải nhìn người sắp mặt, đừng làm hắn có cơ hội, có cơ hội hắn khẳng định sẽ làm bọn họ đều hối hận. Tưởng căn sinh thiển mặt hướng núi lớn thuốc trong nhà đi đến, nhìn hắn tới cửa tưởng núi lớn cũng là biết hắn là có ý tư gì, chính là hắn vẫn là trang không biết nhìn tưởng căn sinh, căn sinh à, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nhà ngươi thành tài không phải đã trở lại, ngươi như thế nào không ở nhà cùng hắn một đạo hảo hảo tụ một tụ A. Núi lớn A, ngươi cũng đừng dễ ta, nếu là kiêm lịch tử ta mới không xem ở trong mắt, ngươi cũng biết người này cả đời A sợ chính là chặt đức trong nhà hương khói, cái nào không phải ngóng trông con cháu đầy đàn, ta tuy rằng sinh khí chính là tổng không thể không mẳng kia mấy cái tiểu nhân, như thế nào cũng muốn bẩm báo một chút lao tổ tông A. Ngươi nhìn xem liền cho chúng ta khai một khai tông tử muôn đi. chương 529 tưởng thành tài hạ bộ. Nguyên lai là việc này à, nay thành tài làm quan muốn đi từ đường ta cũng không dám cản trở a quan so dân đại không phải sao. Tưởng núi lớn ha hả cười vẫn là ngài hảo á sinh cái tốt như vậy nhi tử. Tưởng núi lớn lời này giống như một cái bàn tay hung hăng đánh tưởng căn sinh trên mặt, chính là cố tình hắn nói rồi lại là tán dương nói làm hắn có khí cũng không thể sinh. Đi thôi, ta lánh các ngươi mở cửa đi. Người ta nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, nay tưởng căn sinh mang theo tưởng thành tài bái tổ tông sự thực mau trong thôn đều đã biết, đại gia đó là giận mà không dám nói gì à, không ai để mắt kia tưởng thành tài, cho rằng hắn đi bái tổ tông tổ tông nhìn hắn làm sự cũng sẽ không phù hộ hắn. Nhìn chính mình tra đối chính mình thái độ, tưởng thành tài nghĩ chính mình hẳn là thực mau liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là ai ngờ vẫn là có biến số. Ngày hôm sau tưởng căn sinh đi ra ngoài này, người trong thôn đều ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, hắn lại như thế nào không biết đâu, về đến nhà tự nhiên không có cấp tưởng thành tài sắc mặt tốt. Nhưng thật ra huyện lệnh sẽ là người, ngày hôm sau làm sư gia cấp đưa tới hảo vài thứ, an dùng đều tặng tràn đầy hai xe, đem kia tưởng ra bố trí rực rỡ hẳn lên, tưởng thành tài này trong lòng chính là nói không nên lời cao hứng, phải biết rằng ngày hôm qua ban đêm hắn chính là một đêm không có ngủ hảo a Mắt thấy chính mình tra đối chính mình thái độ thượng thay đổi, tưởng thành tài lại sầu, chỉ có thể trước từ chính mình nương trên người xuống tay. Thừa dịp hắn ngươi cha ngươi đi ra ngoài thời gian, tưởng thành tài lại đây cùng chính mình nương thổi thổi gió bên hai, không ngừng mà nói chính mình ra hai cái tiểu tử đáng yêu, nghe được trương tam hòa hai mắt sáng lên, theo sau lại sắc mặt không tốt nói chính mình mấy năm nay ở kinh thành khó xử, nương à, không phải làm nhi tử không nghĩ mang các ngươi đi ra ngoài à. Người ngoài xem ra chúng ta đi kinh thành đó là hưởng phúc, chính là có ai biết chúng ta ở nơi đó không ai nhận thức, lại. Không có tiền muốn ở kia trong kinh thành đặt chân nơi nào có dễ dàng như vậy à. Chúng ta vừa đến nơi đó chính là nhận hết người xem thưởng, sẽ làm nhạc phụ bọn họ qua đi còn không phải nhìn nhạc phụ nhiều ít có điểm học sinh nhân mạch giúp đỡ chúng ta ở nơi đó đặt chân. Nương A nhi tử thực xin lỗi các người à. Như vậy nhiều năm vất vả cùng ta đọc kết quả làm nhi tử lại không thể mang theo các người hưởng phúc. Không thể không nói tưởng thành tài ở kia nước đục phao lâu rồi, này nói lên hoảng lời nói tới đó là một bộ tiếp một bộ, nước mắt đều ra tới. Trương Tam Hoa vừa nghe à, mấy năm nay khí đều tiêu, nàng muốn chính là nhi tử một cái thuyết minh, chỉ cần hắn cùng chính mình này một tiếng, cho dù là lựa chính mình nàng đều có cái lây cơ cùng người khác nói, trong lòng cũng có một ít an ủi. Nhi A nương biết là ta và người cha không có bản lĩnh giúp đỡ người, nương hiện tại cũng không có gì hảo mong, chính là ngóng trông gặp một lần kia hai cái không có đã gặp mặt tôn nhi một mặt ta, người nương ta liền không có tiết nối. Trưng tam hoa lời nói cũng lời nói ngoại lại cũng không có đem đi kinh thành cấp ném xuống nhi a người xem có thể hay không đem nương mang đi một chuyến, ta sẽ không phiền thoái các người bao lâu, ta liền nhìn xem tôn tử bọn họ, xem qua bọn họ lúc sau ta liền trở về ta cũng không ở nơi đó cho các ngươi thêm phiền thoái. Đây là nói được có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, tưởng thành tài này nhìn liền phiền lòng A, xem ra hiện tại không đáp ứng nàng, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua, tính cũng liền hống hống nàng đi, quay đầu lại cấp nghĩ cách ném rớt nàng thì tốt rồi. Không phải hắn lòng dạ hiểm độc liền nàng hiện tại kia tàn phá thân thể nói không chừng đi ở nửa đường liền suy sụp hắn mới không cần mang theo như vậy chói bộ đi. Nương! Ta là lo lắng ngươi láo ở trên đường sóc này chịu không nổi, nếu nói đến cái này ta cũng không đành lòng, ngươi muốn đi chúng ta liền đi thôi, ta trên đường cấp an bài hảo. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Hống hảo trương tam hoa, tưởng thành tài kế tiếp nhật tử hảo quá rất nhiều. Như là chuyên môn trở về bồi nhị lão dường như, hôm nay mang theo trương tam hoa bọn họ đến trấn trên đi ăn ngon, ngày mai dẫn bọn hắn đi mua xinh đẹp quần áo, hậu thiên mua trang sức. Trưng tam hoa đó là cười đến không khép miệng được, ngoài miệng nói không muốn không muốn, này tay a đó là nói không nên lời mau, Ngươi đứa nhỏ này như vậy tiêu pha làm cái gì, nương đều già rồi không dùng được này đó. Như vậy sao được đâu, nương, nhi tử không có tiền mua không nổi quá tốt, chính là cũng không thể làm ngươi tới rồi kinh thành lúc sau làm người chê cười, đúng hay không? Lời trong lời ngoài đều hướng trong kinh thành mang. Kể từ đó nhị lao đều cho rằng hắn là thiệt tình tưởng đem bọn họ hướng trong kinh thành mang theo, tưởng căn sinh thái độ cũng mềm xuống dưới, cũng cảm thấy nhi tử phía trước làm như vậy là có khổ chung. Tưởng hải nhi chính là đem này hết thể đều xem ở trong mắt, đối với tưởng thành tài cho hắn mua đồ vật vẫn là thu xuống dưới, không thể làm khác loại không phải sao. Cũng không thể làm hắn sinh ra nghi ngờ. Ngày nay tưởng thành tài đôi cáo rốt cuộc đều lộ ra tới. Nương! Người biết không ở Kinh Thành ta gặp phải người quen, ta cư nhiên nhìn thấy Thành Tuấn ca bọn họ, bọn họ tới Kinh Thành cũng không cùng ta nói một tiếng, tuy rằng nói ta quan không lớn rốt cuộc ở nơi đó đãi một ít thời gian, như thế nào cũng có thể giúp đỡ bọn họ một chút. Không biết thật đúng là sẽ đem hắn trở thành người tốt, hắn biết hắn nương ghét nhất người đó chính là Tưởng Thành Tuấn, vừa nói hắn khẳng định bạo tinh tình. Quả nhiên, vừa nghe nói là Tưởng Thành Tuấn, Trương Tam Hoa liền kéo xuống mặt. Để hắn làm cái gì, quản hắn ở Kinh Thành như thế nào, ngươi cũng đừng động. Nương, ngươi không biết ta, đây là ta tưởng quản cũng quản không được a bọn họ nhưng lợi hại ở Kinh Thành khai một nhà trà lâu sinh ý hảo đâu, muốn đi nơi nào uống trà ăn điểm tâm còn phải trước tiên hơn một tháng ước đâu. Nếu không phải người khác nói nơi đó lao bản là tú thủy trấn tới ta thật đúng là không biết bọn họ tới rồi Kinh Thành đâu. Tưởng thành tại đó là vẻ mặt hâm mộ. Chỉ là hắn càng nói Trương Tam Hoa sắc mặt càng không tốt. Kia cũng chỉ là một cái thương hộ sao có thể cùng ngươi so? Ở Trương Tam Hoa trong mắt tưởng thành tài kia mới là lợi hại nhất. Nương lời này khả năng nói sai rồi, nếu không phải tới rồi kinh thành may mắn nhìn thấy ta còn không dám tin tưởng đâu. Ngươi nhớ rõ năm đó cùng Trương công tử cùng nhau tới chúng ta trong thôn cái kia quý công tử sao? Kia chính là đương triều thái tử đâu. Tiêu trương công tử vốn dĩ chính là trong triều tả tướng tiểu công tử, hiện tại có thái tử cùng trương công tử giúp đỡ hắn, hắn nơi nào còn nhìn chúng chúng ta a Cái gì? Trương Tam Hoa đầu tiên là giật mình, theo sau nghĩ đến chính mình Nhi tử, ta phi, không lương tâm đổ vật, năm đó nếu không phải ta và người cha nhận nuôi hắn, hắn có thể có hôm nay ngày lành, sớm biết rằng năm đó đói chết cũng không thu dưỡng hắn. Hiện tại nhật tử quá hảo cũng sẽ không nghĩ giúp bọn hắn trong nhà một phen, ngẫm lại hắn nếu là lấy tiền tới giúp giúp chính mình ra, giúp giúp thành tài như vậy chính mình cũng liền không cần bị lưu lại nơi này. Nếu hắn đem chính mình nhận thức thái tử cùng trường công tử giới thiệu cho thành tài nhận thức, như vậy thành tài còn dùng đến bây giờ vẫn là một cái tiểu con sao. Nương nếu như vậy không thích thành tuấn ca năm đó lại như thế nào sẽ nghĩ nhận nuôi hắn đâu? Tưởng thành tài trang tò mò hỏi. Ai cũng không nghĩ tới thành tuấn ca có thể có hôm nay thành tiểu. chương 530 lời nói khách sáo. Năm đó nếu không phải người ra ra lấy ra tải tới uy hiếp ta và người cha, chúng ta cũng sẽ không nhận nuôi hắn. Trương Tam Hoa vừa nói đến vấn đề này liền thập phần kích động, ngắm lại mấy năm nay hắn ăn dùng nhà của chúng ta nhiều ít đồ vật, hiện tại hắn khen ngược một chút đều không có hồi báo chúng ta. Nguyên lai like là cái dạng này A ra ra là ở nơi nào đem thành tuấn ca cấp ôm tới. Tưởng thành tài hỏi xong lúc sau một bộ khó xử mà nhìn Trương Tam Hoa, muốn nói lại thôi. Ta như thế nào biết ngươi ra ra là từ đâu nhận được, nói đến cùng cũng không biết có phải hay không ngươi ra ra chính mình ở bên ngoài cùng nhân sinh đâu. Trương Tam Hoa nói cái này thời điểm vẻ mặt thân bí, năm đó ngươi mãi mãi đi được sớm, ngươi ra ra chính mình ở bên ngoài tìm người cũng không nhất định sự, người trong thôn lúc ấy đều nói như vậy. Tưởng thành tài nhịu như mày, còn có chuyện như vậy. Không nên, nếu nói như vậy kia kinh thành bên kia ngủy ra lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp lớn lên giống mà thôi? Nương, có chuyện ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói? Nhi a có chuyện gì không thể cùng nương nói, người yên tâm nương có thể giúp ngươi nhất định rút. Nhi tử có tâm mang chính mình đi trong kinh thành đi, chính mình đương nhiên muốn nỗ lực một chút, làm hắn nhìn đến chính mình hiện tại vẫn là hữu dụng. Nói như vậy không chừng chính mình là có thể ở Kinh Thành lưu lại. Ngươi nói Thành Tuấn Ca là ra ra ở bên ngoài sinh việc này hẳn là không phải thật sự. Ta ở Kinh Thành nghe được tin tức giống như nói Thành Tuấn Ca đã tìm được rồi chính mình thân nhân. Hơn nữa hắn thân nhân bối cảnh rất lớn đâu. Hắn là Kinh Thành bên kia người. Trương Tam Hoa nghe xong lúc sau cười ha ha, không có khả năng, liền hắn như vậy sao có thể. Ngươi ra ra tử ta gả lại đây đến hắn chết cũng không có ra quá này Tú Thủy Trấn. Kinh thành ly chúng ta nơi này như vậy xa, hắn sao có thể từ kinh thành nơi đó đem hắn cấp ôm tới? Chẳng lẽ năm đó ra ra liền một chút cũng không có nói thành tuấn ca là từ đâu tới? Liền cha cũng không biết. Tưởng thành tài có điểm nóng nảy, mắt thấy liền phải hỏi ra cái cái gì nguyên cơ tới? Không có, người ra ra cái kia lão ra hỏa đến chết cũng không có nói. Trương tam hoa vừa nói đến chính mình công công liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, theo sau phản ứng lại đây? nhi à. Ngươi tổng hỏi hắn sự tình làm cái gì? Hắn hiện tại cùng nhà của chúng ta không có quan hệ, ngươi liền không cần lại đi quản hắn, hắn ở kinh thành sống hay chết ngươi đều không cần lý. Ở trương Tam Hoa xem ra tưởng thành Tuấn chính là lại lợi hại cũng không có khả năng so với hắn nhi tử lợi hại, rốt cuộc hắn nhận thức lại nhiều người cũng còn không phải thương hộ một cái. Nương, ta này không phải nghĩ chúng ta trước kia đối hắn không hảo sao. Hiện tại nghe nói hắn tìm cái thế lực cường đại thân nhân. Ta này không phải sợ hắn sẽ bởi vì chúng ta trong nhà năm đó đối chuyện của hắn mà đối ta bất lợi sao?" Tưởng Thành Tài nói được tựa như thật sự giống nhau, "Nương, ngươi ngẫm lại ta chính là ở kinh thành làm như vậy một cái tiểu quan, ngươi biết hắn thân nhân là cái gì bóng dáng sao? Kia chính là đương kim hoàng thái hậu thân ca ca, quốc công a, hắn muốn làm chết ta tựa như bóp chết một con con kiến giống nhau nhẹ nhàng, ta này không phải sợ sao?" Ngươi ngấm lại ta như vậy vất vả nhiều năm như vậy tới mới ở kinh thành đứng vững vàng chân. Hắn dám. Trương tam hoa này vừa nghe liền đến không được, hắn muốn dám làm như vậy, ta liền dám đem hắn thân thế thông cáo thiên hạ. Nương liền như vậy khẳng định hắn không phải, có thể hay không ra ra cùng cha nói thành tuấn ca thân thế lại không có cùng ngươi nói à. Tưởng thành tài cảm thấy tưởng thành tuấn là ra ra nhi tử sự một chút cũng không chân thật. Nếu thật là như vậy ra ra cũng không có thê tử vì cái gì không đem người mang về tới, dùng đến như vậy đi làm sao? Này! Chuyện này không có khả năng đi. Nói đến cái này Trương Tam Hoa cũng không dám khẳng định. Đó chính là có khả năng lâu, tưởng thành tài trong lòng bất an lên. Đối với tưởng thành tài tới nói hắn một chút cũng không hy vọng tưởng thành tuấn là ngụy quốc công tôn tử, cứ như vậy chính mình nguyên bản so với hắn cao nhất đảng thân phận liền không có. Tuy rằng nói ngũ hoàng tử hy vọng cho hắn như vậy một thân phận, kia hắn cũng hy vọng kia chỉ là cấp mà không phải thật sự. Nương có biện pháp nào không hỏi một câu cha, nếu không đem chuyện này điều tra rõ, ta sợ ta mang các ngươi đi kinh thành thành Tuấn ca biết sau sẽ càng tức giận a rốt cuộc năm đó nương tưởng thành tài rất là khó xử nhìn Trương Tam Hoa. Trương Tam Hoa tự nhiên hiểu được là chuyện như thế nào, một trương mặt dài nháy mắt càng khó nhìn, yên tâm, ta sẽ hỏi rõ ràng cha ngươi. Ơn ta nói cha ngươi cũng không có khả năng, đương nhiên hắn cũng là phản đối nhận nuôi hắn. Nếu hắn biết hắn đến từ kinh thành quốc công gia hắn cũng sẽ không cho phép ta như vậy đối hắn, cha ngươi người nọ nhất hảo mặt mũi. Tưởng thành tài tưởng tượng cũng cảm thấy việc này nương nói được có đạo lý. Chính là vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Nhà ở bên kia, tưởng hải nhi đem nhị gắt gao dán ở trên vách tưởng nghe cách vách thanh âm, trong nhà rách nát có rách nát chỗ tốt. Hắn chính là đem cách vách nói tất cả đều nghe rõ, trong lòng đối tượng thành tài đó chính là càng thêm kinh thường, lại xác định chính mình ra ra không ở nhà đi ngoài ruộng sau, hắn cầm cái quốc đi ra ngoài. Chính là hắn cũng không có đến đồng ruộng, mà là xoay cái con quải tới rồi núi lớn thuốc trong nhà, đem chính mình nghe tới nói đều nói cho bọn họ, ta cảm thấy ta tiểu thúc lần này trở về không có đơn giản như vậy, thành tuấn thúc cùng xảo nhi thẩm bọn họ sẽ không có việc gì đi. yên tâm, Sẽ không có việc gì, ngươi thành tuấn thúc bọn họ thông minh đâu, ngươi không cũng nghe nói bọn họ tình huống hiện tại sao, không có việc gì. Tường nhị lời an ủi nói, thật sự, thật sự, bọn họ như vậy người tốt, người tốt có ông trời phù hộ. Nhưng thật ra ngươi, tiểu tâm một chút đừng làm ngươi nãi bọn họ phát hiện, bằng không ta sợ bọn họ sẽ đối với ngươi không tốt. Yên tâm, ta không có việc gì. Tiểu thúc một ngày không có vùng bọn họ đi kinh thành bọn họ cũng không dám đối ta thế nào, hơn nữa xem ta tiểu thúc như vậy kia đều là đang lửa tan mãi bọn họ. Nếu thiệt tình muốn mang bọn họ đi kinh thành, lại như thế nào đến bây giờ cũng không có nói muốn như thế nào an bài đâu. Ha ha, vẫn là hải nhi xem đến thông tấu A. Tường nhị lợi cười, ở bọn họ mọi người trong mắt đều nhìn ra được tưởng thành tài đó là hống kia hai vợ chồng. Sợ cũng chính là chỉ có chính bọn họ thấy không rõ. Hắc hắc, ta muốn làm cùng thành tuấn thúc bọn họ giống nhau người thông minh. Ta đi trước làm sống, bằng không quay đầu lại cấp phát hiện. Tường Hải Nhi ngượng ngùng mà cười đi rồi. Ngươi nói bọn họ có thể hỏi ra cái cái gì sao? Đại Sơn thẩm lo lắng. Yên tâm, cha không phải nói sao, liền có sinh thúc công hắn đều nói không rõ sự, bọn họ làm sao có thể hỏi ra cái cái gì? Chính là ai cũng không nghĩ tới, liền ở hôm nay buổi tối thật đúng là làm Trương Tam Hoa ở tưởng căn sinh trong miệng bộ ra một ít hữu dụng tin tức. Vốn dĩ Trương Tam Hoa đi tìm tưởng căn sinh nói chuyện này thời điểm tưởng căn sinh đó là một chút cũng không nghĩ nói, chính là Trương Tam Hoa miệng công phu lợi hại A đem lợi hại quan hệ vừa nói, tưởng căn sinh ngấm lại cũng coi đạo lý, chính mình đều phải cùng tiểu nhi tử đi kinh thành, như thế nào cũng không thể không giúp đỡ chính mình tiểu nhi tử đi. Trước 531 ngọ Bội, ngắm lại hiện tại trong thôn cái nào không biết bọn họ liền phải tiểu nhi tử đi trong kinh thành đi, nếu cuối cùng bởi vì chuyện này nhi tử không có dẫn bọn hắn đi, kia hắn không được mất mặt đã chết. Quang nghĩ đến này tưởng căn sinh liền chịu không nổi, tự nhiên cũng liền đem chính mình biết đến cùng bọn họ nói. Chính là hắn nói ra nội dung cùng Trương tam hoa nói không có gì khác nhau, tưởng thành tài thế mới biết chính mình nương nói được không sai. Hắn cha cũng không biết này tưởng thành tuấn từ đâu tới đây. Chẳng lẽ năm đó hắn lại đây thời điểm liền không có mang theo bất luận cái gì đồ vật lại đây sao? Người bình thường ra ra tới không đều có bao bị gì đó sao? Nếu hắn thật là ngụy công phủ ra tới, kia không có khả năng thứ gì đều không có A. Hắn có thể có thứ gì còn tới A, chính là quần áo cũng là nhạt đại ca người hắn mặc. Trương Tam Hoa nghĩ liền mắt trợn trắng. Không đúng, có. Ngươi còn nhớ rõ hắn tới thời điểm kia bao trong chăn không phải có một kiện đồ vật sao. Tưởng căn sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn như vậy vừa nói trương tam hoa cũng nhớ ra rồi. Ngươi là nói kia khối ngọc bội. Nhớ năm đó nàng thực không cao hứng công công như vậy tắc cái hài tử cho bọn hắn, tự nhiên cũng không thể đối kia hài tử hảo. Nhìn kia hải tử trên người xuyên y phục không tồi, nàng liền đem hắn quần áo cấp thời ra đem chính mình đại nhi tử xuyên không quần áo cấp mặc vào. Lại không nghĩ cư nhiên phát hiện bao bị bên trong có một cái ngạch khối, mở ra vừa thấy cư nhiên là một khối tốt nhất ngọc bội, bọn họ lúc ấy chính là cao hứng hảo một thời gian. Ngọc bội. Hắn lúc ấy mang theo ngọc bội. Tưởng thành tài nói không nên lời này trong lòng là cao hứng vẫn là không cao hứng, có ngọc bội như vậy một cha liền biết có phải hay không. Rõ ràng biết có kia ngọc bội khả năng tính là 99%, chính là hắn lại không cam lòng như vậy cái kết cục Đúng vậy Kêu đổ vật chính là giá trị không ít tiền đâu. Kêu ngọc bội đâu? Ngươi đọc như vậy không đủ tiền, ta làm cha ngươi đến chấn trên làm chết đương. Lúc ấy cũng liền nghĩ dù sao bọn họ cũng vô dụng, chi bằng nhiều đương một ít tiền, từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ làm tưởng thành tuấn sau khi lớn lên đi tìm thân nhân, tự nhiên sẽ không vì hắn để đường rút lui. Cái gì? Tưởng thành tài trận tròn mắt, này đều nhiều năm như vậy đi qua, kêu ngọc bội còn có thể tìm được sao? Cha, ngươi là đi nơi nào đương? Tưởng Căn Sinh lần này, nhưng thật ra tưởng cũng không có tưởng liền nói ra kêu hiệu Cầm Đồ tên, kia hiệu Cầm Đồ hiện tại còn ở đâu? Nghe nói hiệu Cầm Đồ còn ở, Tưởng Thành tài ngày hôm sau sớm liền mang theo chính mình cha đến trấn trên đi, mà lần này Tưởng Hải Nhi cũng không có nghe được bọn họ đối thoại, bất quá nhìn bọn họ đến trấn trên hướng kia vội vã bộ dáng liền biết có thể là có chuyện gì. Hành, Hải Nhi ngươi trở về đi, chúng ta đã biết Chúng ta sẽ điều tra rõ. Phạm uy cũng không dám trần chờ lập tức đến chấn trên đi. Tưởng thành tài tới rồi trấn trên sau trực tiếp đi tìm kia hiệu cầm đồ. Lão trưởng mày suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới tưởng căn sinh nói ngọc bội. Kia ngọc bội lúc trước ngươi làm chết đường Ta xem kia ngọc là hảo ngọc nơi này chỉ sợ cũng là không ai có thể mua nổi liền bắt được trong thành đi. Đương cho trong thành trịnh tiệm cầm đồ lớn. Nếu không các ngươi thượng nơi đó đi xem. Tưởng thành tài đem chính mình quan bài đem ra. Nói thật, muốn dám gạt ta muốn ngươi mạng chó. Kiêu ngọc bội quan hệ một cái trọng đại án kiện, ngươi không đảm đứng nổi. Lao trưởng quay sợ tới mức chạy nhanh quý xuống. Đại nhân, tiểu nhân chính là 100 cái mạng cũng không dám lừa ngươi á ngài nếu không tin tưởng. Tiểu nhân có thể cùng ngươi đến trong thành đi một chuyến. Tưởng thành tài nhìn nhìn chính mình cha, sau đó gật gật đầu. Hành, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát. Tài nhi, vậy ngươi nương? Không có việc gì không phải có Hải Nhi ở sao Chúng ta đi một chút sẽ về tới, ngày mai là có thể đã trở lại, ngươi không yên tâm ta làm người đi trong thôn báo một tiếng. Tưởng thành tài không cho tưởng căn sinh cự tuyệt cơ hội trực tiếp bắt kia láo trưởng quậy liền hướng trong thành đi. Phạm uy bọn họ tra được quá thời điểm vẫn là chậm một bước, ông trời không có mắt cuối cùng thật đúng là làm tưởng thành tài ở trong thành trịnh tiệm cầm đồ lớn tìm được rồi kia ngọc bội. Đại nhân, ngài lấy hảo. Nghe nói kia ngọc bội dắt liên đại án, trưởng quay cũng không dám lưu, năm đó ta cầm này ngọc bội đi bán, không có người dám thu nói cái này hoàng gia ra tới đổ vật không có dám ớn, ta cũng vẫn luôn thu không dám lấy ra tới, liền sợ chọc phải chuyện gì, hiện tại đại nhân tới cầm đi cũng hảo. Kia trưởng quay chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo tự mình năm đó không có tùy tay ném, bằng không hiện tại tra lại đây chính mình cũng không có cách nào báo cáo kết quả công tác ra. Cầm kia ngọc bội tưởng thành tài trong lòng đó là nói không nên lời cao hứng, rốt cuộc tìm được rồi giống nhau hữu dụng đồ vật, cứ như vậy chính mình cũng hiếu động thân vào kinh. Phạm uy bọn họ cuối cùng vẫn là chậm một bước, ở biết tưởng thành tài ở trịnh tiệm cầm đồ lớn lấy tới một ngọc bội lúc sau, bọn họ biết sự tình khả năng có biến, chạy nhanh cấp trong kinh thành truyền tin tức qua đi. Ở tưởng thành tài nghĩ như thế nào đem chính mình cha mẹ ném xuống khi, tưởng thành Tuấn đã thông qua bọn họ kịch liệt tin thu được tin tức. Xem ra là phúc hay họa tránh không khỏi à. Tưởng thành tuấn thở dài một hơi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không ta đi ngụy công phủ thăm dò tin tức? Không nghĩ tới còn có như vậy một sự kiện. Không cần, chúng ta coi như không biết đi, ấn chúng ta nguyên lai like kế hoạch đi làm thì tốt rồi. Nhận thân liền nhận thân đi, dù sao nhất hư kết quả cũng chính là đứng ở thái tử kia một bên đi, toàn lực duy trì hắn đoạt được cái kia vị trí sau đó hắn lại mang theo người trong nhà trở về bái chính là ngụy ra đến bây giờ không có động tính bọn họ nếu không có chuẩn bị sẵn sàng nói có thể hay không chuyện xấu không nghĩ tới bọn họ kỹ thuật diễn như vậy hảo cư nhiên thật sự đã lừa gạt ngụy ra Hoàng tiểu xảo còn không biết bọn họ kỹ thuật diễn bị xuyên qua chính đắc trí đâu Mọi chuyện đều chuẩn bị sẵn sàng cứ như vậy liền không thật sự bọn họ lại như thế nào sẽ tin tưởng đâu Tường Thanh Tuấn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hoàng Tiểu Sảo, phóng nhẹ nhàng, ta sẽ không cho các ngươi có việc, ngươi không thích hợp tưởng như vậy nhiều sự tình. Nàng chỉ cần phụ trách ở nhà đương cái nhàn thê lạnh mẫu thì tốt rồi. Kêu hành, chính ngươi nhìn làm đi. Hoàng Tiểu Sảo cũng là yên tâm, nhìn hắn cùng Thái tử bọn họ giao tiếp, Hoàng Tiểu Sảo cảm thấy hắn hiện tại là càng ngày càng phúc hắc, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người có thể hố đến hắn. Bên kia tưởng thành tài nghe chính mình ra nương mỗi ngày truy vấn chính mình khi nào nhích người đi kinh thành, trong lòng thập phân thiện. Nhi a, ngươi đều rời đi kinh thành thời gian lâu như vậy, này công vụ ném đến khai sao. Trưng tam hoa những câu lời nói đều đuổi theo hắn đến kinh thành đi. Nương, yên tâm, hậu thiên, hậu thiên ta liền phải nhích người, các ngươi chuẩn bị tốt hành lễ đi. Tưởng thành tài nghĩ chính mình mấy ngày nay lấy tưởng hải nhi gì đó lấy cớ đều dùng qua. Đều không có dùng, xem ra nếu muốn biện pháp khác, ngày mai ta muốn đi chấn trên tìm huyện lệnh từ biệt, hậu thiên chúng ta liền xuất phát, ngươi yên tâm, ta đều nói muốn mang các ngươi đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nương cùng ngày ngươi rời đi lâu lắm công vụ đi không khai a Nương nói chính là, chương 532 tưởng thành tài có mời. Ngày hôm sau, tưởng thành tài sớm xuất phát hướng chấn trên đi, bất quá hắn cũng không có đi trước kia nhà môn mà là tới trước hiệu thuốc sau đó trở ra, nếu không phải này một tiểu nhạc đệm, đó chính là cái gì vấn đề cũng không có, mà hắn vận khí thật không tốt làm tưởng thành tuấn người cấp thấy được, vì thế người nọ tiến hiệu thuốc vừa hỏi lập tức đã biết hắn mua thứ gì. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Liên ở tưởng thành tài cho rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay khi, kế hoạch của hắn đã làm người cấp biết được. Nay tưởng thành tài thật đúng là chính là lương tâm y cầu A. Như vậy quan muốn tới cũng là hại người. Tường núi lớn này tâm A, thật lạnh thật lạnh. Kia hiện tại làm sao bây giờ, muốn cùng bọn họ nhị lao nói sao? Không được, nếu bọn họ như thế tin tưởng chính mình nhi tử khiến cho bọn họ ăn chút đau khổ đi, dù sao cũng chính là thuốc sổ nhiều chạy mấy tranh nhà xí thì tốt rồi. Lại nói hiện tại cũng chính là chúng ta suy đoán mà thôi, nói bọn họ cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Tường nhị khéo mồm khéo miệng rắc run rầy, đúng vậy. Nhiều chạy hai tranh nhà xí thì tốt rồi, liền Trương Tam Hoa kia thân thể, sợ là không ở trên giường nằm mấy ngày đều dưỡng không trở lại đâu. Đáng thương Hải Nhi lại muốn vất vả. Buổi chiều thời gian tưởng thành tài vui vẻ vẻ mang theo một xe đồ vật đã trở lại. Người đứa nhỏ này, chúng ta ngày mai liền phải đi ra ngoài người còn mua như vậy nhiều đồ vật trở về làm cái gì. Trương Tam Hoa vừa thấy liền không tán đồng mà nói. Nương! Lời này như thế nào có thể nói như vậy đâu? Nguyên nhân chính là cho chúng ta ngày mai liền phải đi ra ngoài, cho nên mới muốn mua nhiều như vậy đồ vật trở về a. Ta nghĩ mấy năm nay đều không có thỉnh thôn trưởng bọn họ ăn qua một bữa cơm, ta nghĩ buổi tối hoặc là ngày mai buổi sáng đem bọn họ mời đi theo ăn một đốn, cũng coi như cảm ơn bọn họ những năm gần đây như vậy chiếu cố nhà của chúng ta. Vẫn là nhi tử ngươi nghĩ chu đáo, việc này xác thật hẳn là làm như vậy. Trương Tam Hoa vừa nghe rất là vui vẻ, ngẫm lại mấy năm nay bọn họ nhưng thần khí rồi, nếu như vậy vậy thỉnh bọn họ một hồi, làm cho bọn họ đại ngã trong mắt. Nghĩ đến trong thôn người đều sẽ hâm mộ chính mình, nàng nếu có cái đuôi nói kia đều kiểu đến bầu trời đi. Hôm nay buổi tối ngươi xem ngươi trở về đến đội chậm, nay khả năng cũng không đổi kịp, kia không rõ sáng sớm thượng đi. Sớm quá cơm sáng lúc sau bọn họ còn có thể đưa một đưa chính mình. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ đi lên kinh thành kia không phải càng có mặt mũi sao. kia hành, nghe nương. kia nhìn xem nương làm cha hôm nay buổi tối đi cùng thôn trưởng bọn họ nói một câu đi, trước tiên thông chi một chút bọn họ. Tưởng thành tài đánh đến đúng là cái này chủ ý, ngày mai ăn cơm sáng kia đương nhiên là tốt nhất, bằng không hắn như vậy vãn mới trở về làm cái gì. Trương Tam Hoa không biết tưởng thành tài tính toán. Trong lòng đang đắc ý tính toán ngày mai chính mình muốn xuyên cái dạng gì quần áo ra tới khoe khoang khoe khoang hành, ta đây liền làm cha ngươi thông chi bọn họ đi. Thu được tưởng căn sinh thông chi, tưởng núi lớn thật đúng là không biết tưởng thành tài rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Ngươi nói hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nghĩ đem chúng ta tận diệt? Tuy rằng nói kia thuốc sổ ăn không chết người, nhưng là cũng sẽ làm người đau đớn muốn chết ta. Ta tưởng hắn hẳn là sẽ không buồn đến cùng toàn thôn nhân vi địch, hắn làm như vậy có thể hay không chính là vì chạy thoát hiểm nghi. Người nhiều xảy ra chuyện, vậy không thể nói là hắn vấn đề a hắn có thể nói là có người không nghĩ trương tam hoa bọn họ rời đi, cho nên mới hạ dược hại bọn họ. Tưởng nghị lợi cảm thấy cái này khả năng tính lớn hơn nữa một chút, tưởng thành tài sẽ không buồn đến đem chính mình cũng hạ dược, hắn muốn lên đường không phải sao. Nếu thật sự như vậy kia chẳng phải là ở hại chúng ta sao? chương 533 ra cửa phong ba. Như vậy có mục đích mời ai dám đi à? Tường núi lớn tưởng tượng liền hơi sợ, cứ như vậy nói không chừng tưởng thành tài hung ác lên, bọn họ nói không chừng còn muốn ngồi tù đâu. Không cần sợ, hắn muốn giam chúng ta cũng không sợ vạch trần hắn. Nói nữa hắn hiện tại làm như vậy chỉ là vì không cho bọn họ đi theo đi kinh thành mà thôi, hắn không có thời gian cùng chúng ta háo. Tưởng nhị lợi nhưng thật ra cảm thấy không cần lo lắng. Ngay hôm sau, núi lớn thúc còn có kiểu thúc công bọn họ này đó tộc trưởng đều tới rồi tưởng thành tài trong nhà. Chỉ thấy nhị lao ăn mặc ngăn nắp lượng lệ ở nhà chờ bọn họ tới cửa, mà tưởng hải nhi một người ở trong phòng bếp bận việc. Thấy thôn trưởng bọn họ tới cửa sau, chương tam hoa trên mặt giống khai đóa cúc hoa dường như cười đến thấy nha không thấy mắt, nàng cảm thấy chính mình lần đầu tiên như vậy có thể diễn quá. Nhiệt tình chiêu đãi bọn họ nhập tòa, mọi người đó là thụ sủng nước kinh. Không hiểu rõ khả năng vẫn là sẽ vì bọn họ nhị lao hết khổ mà cao hứng, đối với núi lớn thúc cái này cảm kích người tới nói hắn đó là cảm thấy vô cùng thương hại. Người A, vất vả hơn phân nửa đời, liền hy vọng nhi tử cao chung làm vì dân thỉnh mệnh quan tốt, chính mình cũng coi như là không làm thất vọng tổ tông. Bất quả nói trở về... Có như vậy nương đang sợ này, nhi tử cũng không đảm đương nổi cái gì quan tốt, rốt cuộc bọn họ từ lúc bắt đầu mục đích liền không phải vì bá cánh làm việc. Tưởng thành tài trong lòng suốt ruột à, thành bại liền tại đây nhất cử. Nếu hôm nay không giới dược, hắn liền thật sự đến mang theo bọn họ cùng nhau thượng kinh. Mà bên kia tưởng hải nhi cũng đau đầu như thế nào mới có thể đem bọn họ lưu lại. Phía trước không có ý nghĩ như vậy, cảm thấy bọn họ đi, chính mình liền càng nhẹ nhàng. Ngày hôm qua ban đêm tưởng tượng, liền hắn mãi tính tình này, tới rồi trong kinh không nói gặp gỡ xảo nhi thẩm các nàng, chính là không có gặp gỡ nàng cũng có thể chỉnh ra như vậy một đống lớn sự tình tới, đến lúc đó xảo nhi thím bọn họ ở kinh thành sợ cũng không được sống yên ổn. Người khác khả năng không biết hắn mãi, hắn là khẳng định biết đến, hắn cũng biết chuyện như vậy 100% sẽ phát sinh, nếu như vậy kia chi bằng hắn vất vả một ít chiếu cố bọn họ hảo. Chính là hắn lại không thể tưởng được tốt biện pháp đem các nàng lưu lại, như vậy trang bệnh gì đó đều không đợi dùng, hắn chính là cái không được ngãi ngãi đau người, lại chàng cũng vô dụ. Hắn không nghĩ ra còn có một chút, đó chính là rõ ràng hắn kia tiểu thúc không nghĩ mang ra ngoại thượng kinh, hắn lại như thế nào sẽ đáp ứng. Tiểu tử thúi, này cơm sáng chạy nhanh làm à, quay đầu lại chúng ta chính là muốn đi kinh thành, ngươi chậm chế chúng ta thời gian ta khiến cho ngươi chịu khổ. Trương Tam hoa đi đến, Thấy Tưởng Hải Nhi đối với bếp phát ngốc tức giận cầm trong tay quải trụ liền đánh qua đi. Phát ngốc chung Tưởng Hải Nhi phản xạ tính một chán, Trương Tam Hoa lung lay tam hoảng, thiếu chút nữa đứng không vững chân, Tưởng Hải Nhi chạy nhanh đỡ, theo sau hối hận A hắn nếu không đỡ kia khả năng hắn mãi quăng ngã liền đi không được kinh thành. Như vậy tâm tư chợt lóe mà qua khi, Tưởng Hải Nhi hoảng sợ, hắn khi nào tâm như vậy tàn nhẫn. Trương Tam Hoa hoảng sợ, đáng chết, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta! Ta không thể nói hai câu nàng liền khóc đi lên. Đại sảnh tưởng căn sinh nghe thấy được đứng lên đi trong phòng bếp nhìn lại, tưởng thành tài cũng nhẹ nhàng nhữ nhữ mày, càng xác định chính mình nhất định phải đem bọn họ ném xuống ý niệm. Xảo cái gì xảo, đều phải ra cửa còn không yên phận, có phải hay không không nghĩ đi, không nghĩ đi liền lưu tại trong nhà. Tưởng căn sinh vừa tiến đến không cần phải nói cũng biết là chính mình lao bà tử lại tái sinh sự. Như vậy tiết mục nhiều không cần hỏi cũng biết. chương 534 Hạ Dược. Hải Nhi, ngươi núi lớn thúc bọn họ đều đang chờ, ngươi này đồ ăn chạy nhanh a Tưởng Căn Sinh nói xong liền lôi kéo Trương Tam Hoa đi ra ngoài. Đối với cái này Đại Tôn Tử, Tưởng Căn Sinh chính mình trong lòng cũng thực mâu thuẫn, ngươi nói nhà này làm thành bộ ráng này không trách hắn cha đó là không có khả năng. Chỉ là mấy năm nay đứa nhỏ này không cũng ở thế phụ hoàn lại sao. Mấy năm nay vẫn luôn là hắn còn tuổi nhỏ đem cái này ra khởi động tới Hiện tại bọn họ đều phải ra xa nhà lưu lại hắn một người Tuy rằng không yên tâm Chính là tưởng tượng đến đi trong kinh thành nhìn xem Còn có trông thấy chính mình kia hai cái không có đã gặp mặt tiểu tôn tử Tưởng tượng đến cái này kia trong lòng một chút tiểu ấy náy đã không thấy tâm hơi Tưởng hải nhi lắc đầu Tính Hắn tin tưởng thành tuấn thúc cùng xảo nhi thẩm như vậy thông minh khẳng định có biện pháp giải quyết Kỳ thật hoàn toàn không cần tưởng hải nhi lo lắng, liền ở ăn cơm thời điểm tưởng thành tài cũng đã cấp trương tam hoa hạ dược. Nếu không phải chính mình biết sẽ có như vậy vừa ra, tưởng núi lớn cũng không dám tin tưởng cư nhiên có như vậy nhẫn tâm nhi tử, cư nhiên trang hảo tâm cho chính mình nương đoàn canh ngón tay lại là run nhẹ hạ dược, còn sợ độc nàng nương bất tử dường như phân lượng hạ đến còn không nhỏ đâu. Nếu không phải hắn biết sẽ có chuyện như vậy, hắn thật đúng là không có phát hiện sẽ ra như vậy sự đâu. Người này tâm thật đúng là tàn nhẫn. Là một thôn chi trường theo lý hắn không thể ngồi yên không nhìn đến, chỉ là lần này hắn lại không thể không giấu giếm. Tới tới tới, mấy năm nay nhà của chúng ta sinh hoạt cũng không phải thực ảo, lần này khó được này nhi tử trở về mới có này tiền thỉnh đại gia ăn một bữa cơm xoàng, đại gia nể tình ăn uống no đủ. Trưng tam Hoa đây là không tìm đường chết sẽ không chết tiết đấu. Tưởng núi lớn nhẹ nhàng lắc đầu, tính, ái thế nào liền thế nào đi. Chỉ cần này dược không cần hạ đến bọn họ nơi này thì tốt rồi. Núi lớn ca à, ngươi xem chúng ta lúc này đây đi ra ngoài cũng không biết khi nào trở về. Hải nhi liền một người ở nhà liền phiền tói các ngươi hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút. Tường núi lớn lời này làm đại gia trong lòng thoải mái một ít. Này ngươi yên tâm chúng ta biết đến. An qua cơm sáng, tưởng núi lớn bọn họ đó là nhiều một bước cũng không nghĩ lưu chưa nói hai câu liền đi rồi. Có câu nói không phải kêu lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Núi lớn thúc công. tưởng Hải Nhi gọi lại tưởng núi lớn đem chính mình sầu lo nói cho hắn. Ngươi yên tâm, ngươi tiểu thúc đã xuống tay, ngươi nãi bọn họ là không có khả năng đi theo hắn đi kinh thành, ngươi xem thì tốt rồi. Tường núi lớn nhẹ nhàng nói một câu liền đi rồi. Trong phòng mặt, Trương tam hoa đó là khi A, biên thu thập đồ vật biên mắng, bạch nhãn lang, đều thỉnh bọn họ ăn cơm cũng không tiễn một đưa chúng ta. Bọn họ đều phải đi trong kinh thành, trong thôn cũng không ai đưa bọn họ, đó là nhiều mất mặt sự A, phải biết rằng bọn họ chính là già xa nhà ra. Thu thập ngươi đồ vật đi. Nếu không phải mấy năm nay ngươi nhà này mắng xong chú kia ra, đến nỗi giống hiện tại cái dạng này sao? Tưởng thành tài này trong lòng cấp A, rõ ràng đều hạ nhiều như vậy thuốc sổ, như thế nào hiện tại còn một chút phản ứng đều không có. Nhìn hai cái lao nhân dọn đồ vật ra ra vào vào, hắn không vội liền quái. Nhi a chúng ta khi nào xuất phát à? Ta? Trương Tam Hoa đợi trong chốc lát nói. Nương yên tâm, ta kêu gã sai vặt hôm nay đổi xe ngựa lại đây tiếp. Vì không cho quá nhiều người biết chuyện này, tưởng thành tài lần này trở về cũng không có đem gã sai vặt hướng trong nhà mang. Thức mau, xe ngựa cũng tới. Gã sai vật ở thu được chính mình ra đại nhân xem thường khi cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Nhìn vui vui vẻ vẻ hướng trên xe ngựa dọn đồ vật nhị lao, tưởng thành tài gấp đến độ tóc đều bạc hết. chương 535 tiểu trò khôi hải. Nhị tử, ngươi như thế nào còn không thu thập đồ vật à? Ai, ngươi còn không chạy nhanh đi giúp các ngươi già lao ra? Trương tam hoa đối với tưởng thành tài nói chuyện còn ôn thanh thế khí. Hay người lại hướng về phía kia gã sai vật chính là một trận ác khí. Gã sai vật biết đây là tưởng thành tài cha mẹ cũng ngượng ngùng bất động, trong lòng lại là thập phần khinh thường bọn họ. Tưởng thành tài không có lựa chọn khác, đành phải mang theo bọn họ một đường hướng chấn trên đi. Ra cửa thôn thời điểm một nhà ba người trong lòng đều không dễ chịu, bởi vì cửa thôn quẳng khu một người cũng không có, đổi thành là người khác biết rõ bọn họ ra xa nhà theo lý là có người đưa tiễn chính là cố tình đại gia liền trang không biết. Tưởng thành tài trong lòng đó là càng thêm khí, lại nói như thế nào hắn cũng là một cái quan đi, cư nhiên không có người xem ở hắn thân phận thượng ra tới đưa tiễn, đối với hắn tới nói này đã có tổn hại hắn mặt mũi này muốn chuyển tới trong kinh thành hắn còn như thế nào hốn. Con hảo liền ở hắn tức giận đến nghị quay đầu lại nếu muốn biện pháp trừng trị này trong thôn người khi, tưởng núi lớn bọn họ ra tới, tuy rằng nhân số không nhiều lắm. Thật cũng không phải số nhỏ, quan trọng nhất chính là một đám nhân thủ còn sách theo đồ vật. Ngượng ngùng A, thường đại nhân, không nghĩ tới các ngươi sẽ nhanh như vậy liền lên đường, chúng ta mới vừa cấp chuẩn bị chút thổ đặc sản đi, các ngươi tới rồi trong kinh thành khẳng định sẽ tưởng nghiệm trong nhà đồ vật, mang đi cũng hảo giải giải tưởng nghiệm chi khổ, còn hảo đuổi kịp này dễ nghe lời nói một câu tiếp một câu, chính là tái sinh khí bọn họ cũng không thể lại lấy các thôn dân làm sao bây giờ. Bất quả cuối cùng bọn họ vẫn là cự thu, đối với Trương tam hoa tới nói, này đó hàng rẻ tiền nơi nào là bọn họ tới rồi trong kinh còn dùng đến, mấy viên phá đồ ăn gì đó, chờ bọn họ tới rồi kinh thành đó chính là sơn chân hải vị, còn sẽ thích thứ này. Xe ngửa cùng nhau, mọi người đều vô cùng cao hứng dẫn theo chính mình ra đồ vật về nhà. Không cần, vừa lúc, bọn họ cũng tỉnh, nếu không phải nghĩ sợ bọn họ về sau trả thù, bọn họ hôm nay còn không ra đâu khí giải, tưởng thành tài cũng liền càng đau đầu. Nhìn xem này đều đến nửa đường thượng kê dược như thế nào còn không dậy nổi hiệu, chẳng lẽ chính mình mua chính là giả dược. Huyện lệnh sớm liền thu được tưởng thành tài hôm nay muốn khởi hành trở lại kinh thành tin tức, sớm liền ở chấn cửa chờ liền vì đưa bọn họ đoạn đường. Tưởng thành tài nhìn này trận thế một chút cao hứng cũng không có, vấn đề lớn nhất còn không có giải quyết đâu, muốn thật đem cha mẹ hướng trong kinh thành mang, hắn sợ là nhà cửa không yên. Từ chấn cửa đông xuyên qua cửa bắc ra chính là đi hướng trong thành lộ, một đường hướng bắc chính là kinh thành bên kia. Liên ở tưởng thành tài sầu thành cầu thời điểm, chương tam hoa rốt cuộc có một ít không thích hợp, chỉ thấy nàng ôm bụng mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn đến môi biến sắc cũng sửng sốt không rên một tiếng. Nàng rất rõ ràng nếu hiện tại chính mình không thoải mái như vậy khả năng lúc này đây đi kinh thành liền ngâm nước nóng. Chính là nàng lại sao có thể tránh được vẫn luôn chú ý nàng tưởng thành tài mắt đâu. Vừa nhìn thấy nàng có như vậy một tia không đúng, tưởng thành tài đó là mừng rỡ như điên, trên mặt lại là vẻ mặt lo lắng. Nương, ngươi đây là như thế nào lạp? Là nào không thoải mái sao? Tưởng thành tài vừa nói sau, tưởng căn sinh cũng nhìn về phía nàng, lao bà tử, ngươi làm sao vậy? Trương Tam Hoa hận A rõ ràng không nghĩ nói, chính là bụng lại đau đến không nghĩ nói chuyện. Cái loại này một cổ lực lượng muốn hướng trô hướng tính nơi nào là nàng tưởng nhẫn liền nhẫn. Ta đau bụng, tưởng thượng nhà sĩ. Cuối cùng xe ngựa không thể không dừng lại làm nàng đi vào trước. Có huyện lệnh ở muốn mượn nhà xí dùng kia cũng là thực nhẹ nhàng sự, chính là đương xe ngựa từ ngắn ngủn cửa đông đến cửa bắc ngừng 5 lần khi, huyện lệnh bọn người không kiên nhẫn. Tưởng căn sinh nhìn trương tam hoa kia mặt thanh môi bạch bộ dáng, rốt cuộc cũng là cùng nhau vài thập niên bạn già, trong lòng cũng không đành lòng, không bằng lúc này đây chúng ta liền không đi đi. Ngươi nhìn xem ngươi như vậy trên đường không có bóng người thời điểm có cái chuyện gì đi nơi nào tìm đại phu a Trương Tam Hoa vừa nghe, nơi nào nguyện ý a không. Không được, ta không có việc gì. Lần này không đi kia còn phải chờ nhiều ít năm nàng nhi tử mới có thể trở về A nàng không cần, nàng nhất định phải đi kinh thành. Ngươi xem ngươi đều mau bệnh đã chết, còn muốn đi, đi cái gì đi. Thường Căn Sinh giận à. Thanh Nhi A Nếu không ngươi cho ta tìm cái đại phu nhìn xem. Trương Tam Hoa ôm hy vọng hỏi. Tưởng thành tài nơi nào nguyện ý à, nếu tìm đại phu tới kia không phải làm người đã biết sao. Hắn vẻ mặt khó xử. Nhưng thật ra một bên gã sai vặt đi theo hắn bên người thời gian dài, tự nhiên cũng liền biết chính mình ra lão ra ý tứ, lập tức bắt mắt mà nói, lào ra, ngài trên đường không thể lại trì hoãn, này trong kinh thành chờ ngươi trở về xử lý. Bên kia đều tới ba bốn thứ tin thúc rủ. Tưởng thành tài nhìn phán qua trương tam hoa, chính là ta cha mẹ làm sao bây giờ. Tưởng căn sinh nếu hiện tại còn nhìn không ra tới đó chính là số nguồn phí. Được rồi, ngươi chạy nhanh trở lại kinh thành đi, ta mang ngươi nương đi đại phu nơi đó nhìn một cái, quay đầu lại ta mang nàng về nhà, đến nỗi kinh thành lần sau có cơ hội chúng ta lại đi. Trương tam hoa lại không muốn cũng bị tưởng căn sinh gọi người cùng nhau đỡ xuống xe tưởng thành tài đem chính mình cha mẹ giao cho huyện lệnh phía sau cũng không trở về đi rồi. Nhìn kia rời đi xe ngựa, Trương tam hoa rốt cuộc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, gào gào khóc lớn lên, không biết còn tưởng rằng nhà bọn họ chết nhì từ đâu. nay một kích động, bụng lại bắt đầu tắc quái. Xe ngựa đi xa sau, tưởng thành tài thở dài nhẹ nhón một hơi, rốt cuộc cũng coi như là đem bọn họ cấp bỏ rơi. Liên ở tường núi lớn bọn họ vẻ mặt buồn bực cho rằng chính mình nhìn lầm trước mắt. Thu được chính mình trong nhà ở chấn trên truyền đến tin tức, tức khắc cười đến bụng đều đau. Nói này tưởng thành tài rốt cuộc mua chính là cái gì rực a, hạng như vậy nhiều lượng cư nhiên thấy hiệu quả như vậy chậm. Cùng ngay bạn vãn, tưởng căn sinh mang theo chương tam hoa xám xịt đã trở lại. Nha, này không phải căn sinh thúc cùng tam hoa thẩm sao? Các ngươi như thế nào đã trở lại, không phải thượng trong kinh đi sao? Nay một người thấy liền hỏi một lần, một người thấy liền hỏi một lần. Hai người đầu đó là càng thấp càng rơi xuống tới A, nói ra đi không mặt mũi A trương tam hoa rất muốn giải thích, chính là đã kéo hư nàng nói chuyện cũng không có điểm lực độ, giống mỗi kêu giống nhau, nơi nào có thể có người để ý tới nàng A. Đến nỗi tưởng căn sinh vậy càng ngượng ngùng nói. Lúc này đây bọn họ là chính mình đánh chính mình mặt, đáng đánh không lớn lực. Nghe nói hai người thảm cảnh sau, tưởng núi lớn cùng phạm uy hai bên người không phúc hậu mà cười. Tưởng Hải Nhi tự nhiên cũng nghe nói, tái sinh khí cũng không thể không ra tới đỡ chính mình mãi. Nhìn nàng như vậy, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ hắn mãi là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ này thật là tiểu thúc làm? Này cũng quá lòng lang dạ sói đi. Vì thế, hắn ở phạm vi nơi đó nghe được sự tình trải qua khi trừ bỏ chua sót vẫn là chua sót, đến cuối cùng cũng liền đạm nhiên. Nhân quả nhân quả, có nhân mới có quả. Nàng ngại sẽ có hôm nay cũng cùng nàng chính mình hành động không rời đi, dù sao hiện tại bọn họ đã trở lại, vậy không có gì sự, bọn họ không đi thêm phiền vậy là tốt rồi. Vì thế chuyện này cứ như vậy đi qua, mỗi người trong lòng có không giống nhau cảm thụ. chương 536 tháng thán, Ma Liên ở Tưởng Thành Tài chuẩn bị thượng kinh thời điểm, trong kinh thành Tưởng Thành Tuấn bọn họ đã thu được tin tức, đã biết Tưởng Thành Tài tìm được rồi một khối ngọc bội sự. Chuyện này muốn hay không ta đi ngụy công phủ nơi đó đi hỏi một câu. Hoàng tiểu xảo cảm thấy chuyện này đó là nắm chắc sự. Không được, chúng ta hiện tại qua đi dẫn nhân chú mục sao. Tưởng thành tuấn đó là một chút cũng không nóng nảy. Hoàng tiểu xảo không biết hắn nơi nào tới nắm chắc, cư nhiên như vậy bình tĩnh. Nàng không biết tưởng thành tuấn này không phải bình tĩnh, mà là không có cách nào. Phải biết rằng phía trước là hắn cự tuyệt tương nhận, hiện tại mắt trông mong rửa tiến lên đi, hắn làm không được. Chuyện này vẫn là hoàng tiểu xảo vài ngày sau mới suy nghĩ cẩn thận, vì thế sau khi suy nghĩ cẩn thận nàng bắt đầu hành động, làm gì? Không làm gì, chính là ước kia Ngụy Phu Nhân cùng nhau ra tới ngồi ngồi, du du hồ gì đó, thuận tiện đâu cô ý vô tình đem tưởng thành tuấn tình huống để lộ ra đi. Lại như thế nào vô dụng không cũng không thể tùy ý người khác khi dễ đến trên đầu đến đây đi. Ngụy Phu Nhân ngày đó thương tâm qua đi nghe xong chính mình bà bà nói, vẫn là rất tin tưởng. Hiện tại nghe hoàng tiểu xảo như vậy vừa nói nơi nào còn có thể không rõ lại đây. Nghe hoàng tiểu xảo nói tưởng thành tuân sự, nàng cụ tâm đau A Bồn ứng hàm chứa kẹo lớn lên nhi tử liền bởi vì chính mình bảo hộ không chu toàn lưu lạc bên ngoài, từ nhỏ nhận hết phi người đối đãi còn tuổi nhỏ liền phải làm một đống lớn sống còn ăn không đủ no mặc không đủ lắm ngủ không tốt, liền mùa đông cũng không thể vọt nước cấm tắm. nay đó khổ nếu làm tôi luyện hắn ý chí cũng liền thôi. Cố tình còn bị trở thành sinh xúc dường như tùy ý mua bán chính mình hôn nhân. Nghĩ đến hắn cưới một cái chưa kết hôn đã có thai còn cùng chính mình không có một chút quan hệ nữ tử. Nguy phu nhân liền hận không thể lập tức chạy tới cái kia chấn nhỏ đem kia vợ chồng hai cấp bắt lại đây. Sinh lột sống xẻo, cư nhiên như vậy đối chính mình nhi tử. Xúc động qua đi, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì nhi tử không muốn nhận chính mình. Việc này đổi ở bất luận cái gì một người trên người đều sẽ không thoải mái chỉ là không rõ vì cái gì phía trước như vậy nói không nhận bọn họ, hiện tại lại muốn lại đây cùng nàng nói này đó, chẳng lẽ ra chuyện gì. Sao nhi, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Ngụy phu nhân gắt gao bắt hoàng tiểu xảo tay, nhìn cái này là nàng con dâu nữ tử, nếu không phải nàng xuất hiện, con của hắn hiện tại sợ cũng vẫn là như vậy bị kia người nhà khi dễ. Đối với hoàng tiểu xảo nàng trong lòng đó là nói không nên lời cảm kích, có phải hay không ra chuyện gì. Hoàng tiểu xảo sừng sốt một chút, nhìn cái này chính mình hẳn là kêu bà bà nữ nhân, trong lòng không thể không cảm thán quả nhiên gia đình giàu có ra tới, chính mình nói như vậy một đoạn lời nói nàng đầu vóc cũng đã xoay vài xoay, nhanh như vậy liền nghĩ tới sau lương tiềm tàng sự thật. Ngươi không cần gặp ta, tuy rằng ngày đó các ngươi trình diễn rất khá, chính là ta còn là biết hắn chính là ta nhi tử, ta tưởng hắn là cùng không phải ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu là trước đây ta khả năng trong lòng còn sẽ vì hắn không nhận ta cái này nương mà trong lòng không thoải mái. Hôm nay nghe xong ngươi nói như vậy, biết hắn trước kia quá đến như vậy khổ. Ta hoàn toàn lý giải hắn. Ngụy phu nhân nhu nhu cười, ngươi nhất định thực buồn bực chúng ta biết rõ vì cái gì không kiên trì tương nhận. Đó là bởi vì ta công công cùng ta phân tích chúng ta hiện tại hai nhà người tình cảnh. Nếu hiện tại tùy tiện tương nhận mang đến phiền toái sẽ rất nhiều. Ngôi vị hoàng đế chi tranh chúng ta liền không có biện pháp đứng ngoài cuộc, ta không nghĩ lại đem các ngươi kéo vào tới, ta biết các ngươi vì hiện tại sinh hoạt làm bao lớn nỗ lực. Trước 537 tháng tháng 1, hoàng tiểu xảo vẻ mặt kinh ngạc, quả nhiên nguyên lai thành tuấn ca như vậy thông minh không phải không có đạo lý, gia tộc di chuyển chiếm một bộ phận nhân tô A. Lúc trước ngươi hải tử không thấy trước ngươi có phải hay không đã cho hắn một khối ngọc bội. Hoàng tiểu xảo những lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận tưởng thành tuân thân phận, đồng thời cũng lại lần nữa xác minh. Nàng tiếng nói vừa dứt, Ngụy Phu Nhân nước mắt liền không chế không được giống như tới áp đập chứa nước lưu không ngừng, làm đến Hoàng tiểu xảo thực xấu hổ, không biết còn tưởng rằng chính mình khi dễ nàng đâu. Phu Nhân, ngài đừng khóc. Làm nương sau Hoàng tiểu xảo mới biết được đương nương không dễ dàng, rốt cuộc từ chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, nào có không đau lòng đạo lý. Kia khối ngọc là hài tử cha xuất phát chiến trường trước cho hắn lưu lại, hài tử vừa sinh ra liền cho hắn mang lên. Ngụy phu nhân hiện tại còn nhớ rõ chính mình phu quân rời đi trước giao đái chính mình nói, kết quả chính mình làm phu quân thất vọng rồi, kia khối ngọc là ngự tứ xuống dưới, là hài tử hắn cha thân phận tự trưng. Quả nhiên còn có như vậy một chuyện. Hoàng tiểu xảo thở dài, xem ra lúc này là chạy không được. Là kia ngọc ra cái gì vấn đề sao? Nhớ rõ ta vừa mới nói kia tưởng ra tiểu nhi tử sao hoàng tiểu xảo lại nhải đem nói cho hết lời, bởi vì này khối ngọc, thân phận của hắn tựa hồ giấu không được. Ngụy phu nhân tâm lại lần nữa đau xót, vì chính mình nhi tử quán thượng như vậy ca ca đau lòng, không thể trên đường an bài người đem hắn kia ca ca cấp làm sao. Ngụy phu nhân nói làm hoàng tiểu xảo cổ phát lệnh, tuy rằng chính mình đối với những cái đó phá hư chính mình gia đình người hận thấu xương. Chính là chưa từng có muốn đem bọn họ hướng chết trình ý tưởng. Ngụy Phu Nhân nói lại lần nữa làm nàng cảm nhận được gia đình giàu có cùng bọn họ chi gian khác nhau. Từ nhỏ ở như vậy vòng lớn lên tựa hồ cũng không có đem người nọ mệnh xem đến quá trọng yếu. Nguyên nhân chính là bọn họ mệnh tương đối quý giá. Mà nàng làm không được, cho dù nàng đến chính mình mấy năm, như nhau nàng không tiếp thu được một chồng nhiều vợ giống nhau, nàng cũng không tiếp thu được thảo gian nhân mạng. Hắn là vâng mệnh trở về làm việc. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng truy tra đến trên đầu chúng ta tới. Lại nói hắn nói không chừng đã dùng mặt khác phương thức đem tin tức chuyển quay lại tới, chúng ta làm như vậy ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. Nương A, có thể không cần như vậy manh sao? Ngụy Phu Nhân bình tĩnh lại cảm thấy Hoàng Tiểu xảo nói cũng có đạo lý, vậy các ngươi ý tứ làm sao bây giờ? Nàng hôm nay tới tìm chính mình xem ra cũng là vì chuyện này đi. Kỳ thật Thành Tuấn Ca vừa mới bắt đầu không đồng ý ta lại đây tìm các ngươi, sau lại vẫn là sợ sự tình tuân ra tới sau các ngươi ngụy công phủ phản ứng không kịp ta lúc này mới lại đây tìm các ngươi, cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc vẫn là Thành Tuấn Ca thân nhân, nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, Thành Tuấn Ca trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ngụy Phu Nhân gật gật đầu tỏ vẻ biết, các ngươi chính mình cũng muốn nhiều chú ý, có chuyện gì liền tới đây tìm chúng ta, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Nguyễn công phủ tuy rằng đã không có ngày xưa phong cảnh, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể khi dễ. Chúng ta biết đến, hai người giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá dường như tiếp tục du hồ ăn cơm, không có người biết các nàng trong lòng đó là cỡ nào dao động. Đã trở lại, tường thanh tuấn thấy Hoàng Tiểu xảo trở về, đưa cho nàng một ly trà. Ân, sự tình đã cùng các nàng nói, tin tưởng các nàng cũng sẽ chính mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta muốn hay không cùng thái tử các nàng bên kia nói một câu. Hảo hảo các nàng an bài đều bị quay rời. Không cần ngươi nói bọn họ cũng đã biết, trong khoảng thời gian này các ngươi thiếu chút đi ra ngoài đi. Không cần quên mất nhà bọn họ còn có thái tử người ở đâu. Không cần bọn họ nói chính bọn họ người cũng đều đã đem bọn họ bên này tin tức cấp truyền đi qua. chương 538 phụ tử tâm tư. Vì thế cứ như vậy quá khứ 10 ngày nửa tháng. Tưởng thành tài cũng rốt cuộc đã trở lại. Hàn tiến kinh thành không đến một khắc tưởng thành tuấn bọn họ liền thu được tin tức. Đánh lên tinh thần tới, chuẩn bị chiến tranh. Hoàng tiểu xảo biết đến thời điểm nói như vậy một câu khôi hài nói, chọc đến tưởng thành tuấn giờ khóc dở cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện. Nếu có cái vạn nhất hắn cũng sẽ đem bọn họ toàn bộ người kéo xuống, cùng hắn cùng nhau đổi các nàng. Ta tin tưởng ngươi, nàng đều đã là chết quá một lần người còn có cái gì sợ quá. Không đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao. Nàng tin tưởng chính mình là cái người có phúc. Tưởng thành tài trở lại kinh thành chuyện thứ nhất không phải về trước ra mà là trực tiếp đi ngũ hoàng tử trong phủ, đem chính mình cực cực khổ khổ được đến ngọc bội trình lên tới, đồng thời đem chính mình được đến ngọc bội quá trình nói được có như vậy khó liền nói đến có như vậy khó, nói được có bao nhiêu gian khổ liền có bao nhiêu gian khổ. Chẳng sợ không thể làm ngũ hoàng tử nhớ hắn công, ít nhất cũng muốn đoái công chỗ tội. Quả nhiên, ngũ hoàng tử lấy quá ngọc bội vừa thấy, nhận ra tới, đây là bọn họ hoàng thất ngọc bội, đồn đại tiên đế từng ban thưởng cấp ngụy công phủ ngọc bội hẳn là chính là này một hối. Hảo, một việc này làm được không tội. Nghĩ đến liền tính không thể đem tưởng thành tuấn cùng ngụy công phủ từ thái tử bên người kéo xuống tới, ít nhất cũng có thể biết bọn họ tâm rốt cuộc hướng về nào một bên hảo. Hắn không đứng thành hàng, có phụ hoàng bảo hộ hắn không hảo xuống tay, một khi đứng thành hàng hắn liền có lý do ra tay. Hơn nữa phụ hoàng cũng không có khả năng lại che chở bọn họ. Hắn cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, bởi vì hắn nhìn ra được tới phụ hoàng tựa hồ có điểm do dự đi, hắn hiện tại nhất dựa vào chính là phụ hoàng đối hắn xứng ái, nếu phụ hoàng đều đối hắn thất vọng rồi, như vậy hắn phần thắng liền tiểu nhiều. Nghĩ đến đây ngũ hoàng tử trong mắt bắn ra hung tận quang. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn tàn nhẫn đối với chính là sủng ái nhất hắn phụ hoàng. Tưởng tượng đến kia đối chính mình ngoan ngoan phục tùng phụ hoàng hiện tại cư nhiên tính toán lật đổ chính mình lời hứa, hắn trong lòng đó là có nói không nên lời hận. Hắn sở dĩ như vậy không có sợ hãi chính là bởi vì chính mình phụ hoàng lúc trước cùng ngạch nương nói qua như vậy một câu, chấm ngôi vị hoàng đế về sau chính là chúng ta tuyên nhi. Bởi vì hắn này một câu, mấy năm nay hắn sống được thập phần vui sướng. Hắn vẫn luôn cho rằng phụ hoàng sở dĩ lập tử dạ hiên vì thái tử đó chính là vì càng tốt bảo hộ hắn, làm hắn đương chính mình tấm một. Hiện tại nói cho hắn sự tình sẽ có biến, này không thể không làm hắn hoài nghi có lẽ phụ hoàng từ lúc bắt đầu chính là ở lửa gạt chính mình. Trong hoàng cung tím đông Duệ không biết chính mình sùng ái nhất hoàng nhi cư nhiên là như thế này tưởng chính mình. Ở hắn xem ra, tím đêm tuyên là chính mình yêu nhất nữ nhân sinh hải tử cũng là chính mình sùng ái nhất nhi tử. Chính mình 12 cái hoàng nhi cũng chỉ có tuyên nhi là chính mình tự mình mang theo trên người dạy dỗ, tự nhiên cảm tình cũng là tốt nhất. Vì cấp đứa con trai này phô hào lộ, hắn nhưng xem như hao hết tâm tư. Mấy tháng trước một hồi bệnh nặng càng làm cho hắn tâm tư đại biến, hắn biết thiên tử thiên tử rốt cuộc cuối cùng vẫn là sẽ cùng chính mình bậc cha chú bọn họ giống nhau rời đi người này thế, nguyên nhân chính là vì biết cho nên hắn sốt ruột có thể cố tình liền ở ngay lúc này hắn cư nhiên do dự, cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình cái này ngôi vị hoàng đế là Tuyên Nhi, chính là hiện tại hắn cư nhiên có một loại kỳ thật hiên nhi cũng không tồi ý tưởng. Đương nhiên loại này ý tưởng cũng chính là xuất hiện như vậy trong chốc lát, trải qua ngôi vị hoàng đế tranh đoạt hắn biết nơi này gian nguy hắn sợ nếu một khi chính mình đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho mặt khác hoàng nhi, hắn Tuyên Nhi sẽ không có đường sống. Vì tuyên nhi này ngôi vị hoàng đế cũng không thể truyền cho khác hoàng nhi. chương 539 đến tử hữu tướng phủ thư mời. Nguyên nhân chính là vì như vậy, tím đông Duệ hiện tại thập phần nóng vội thế nào mới có thể đem tử dạ hiên từ thái tử vị trí kéo xuống tới, sau đó đem tím đêm tuyên cấp nâng đỡ đi lên. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng bởi vì mấy năm nay tử dạ hiên làm chính mình từ thái tử vị trí thượng đem hắn kéo xuống tới, sợ là dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận. Nếu có cái hắn phạm sai lầm cơ hội vậy khắc nói. Mà hắn trong những ngày này cũng không có nhàn dối, nhìn chầm chầm vào chính mình những cái đó hoàng nhi, cho nên tím đêm tuyên bên này điểm này động tính hắn vẫn là đã biết. Đối với hắn cách làm, tím đông rệ là cầm lạc quan thái độ, một cái chữ quân nếu sẽ không như tính kia khẳng định là không được, chỉ là hắn còn không có làm rõ ràng tuyên nhi rốt cuộc tra được cái gì. Tự hồ một chút cũng không có chịu tưởng thành tài ảnh hưởng. Tưởng thành tuấn một nhà đó là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên chơi chơi, mỗi ngày ở nhà cùng trà lâu còn có ngoại ô thành phố đi. Bọn họ nguyện ý nhàn nhã không đại biểu tím đêm tuyên sẽ làm bọn họ nhàn nhã, ngũ hoàng tử tìm tới đại hoàng tử, tính toán liên thủ đem tử dạ hiên kéo xuống tới. Đại hoàng tử tuy rằng không muốn cùng ngũ hoàng tử liên thủ, chính là vẫn là bị thuyết phục, sắc thật đem tử dạ hiên kéo xuống tới, bọn họ mới có cơ hội đi cạnh tranh. Ngươi nghĩ Hoàng Huynh như thế nào phối hợp ngươi? Theo Hoàng đại biết, hiệu tướng đại nhân mẫu thân sắp đại thọ, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này đem tưởng thành tuấn bọn họ mời đến, sau đó Yến hội có như vậy đại làm như vậy đại, sẽ không sợ hắn tưởng thành tuấn thân thế cho hấp thụ ánh sáng đến không tốt xem. Nếu không phải chính mình bên người không có như vậy bối phận cao người có thể mời đến nguy phủ người, hắn mới sẽ không mắt trông mong tìm tới hắn phân một ly canh đâu. Hắn lời nói rơi xuống, Đại hoàng tử liền đoán được tâm tư của hắn. Không thoải mái lại như thế nào, bị lợi dụng lại như thế nào, dù sao bọn họ cuối cùng mục đích đều là giống nhau lấy thì tốt rồi. Hảo, đến ngày đó ta sẽ làm hưu tướng đại làm yến hội, chỉ là không biết hoàng đệ có gì lương sách có thể đem bọn họ kéo xuống tới đâu. Hoàng huynh nóng bội, kéo xuống tới nơi nào là một ngày nửa giờ có thể làm được, nếu có dễ dàng như vậy hôm nay vẫn là hắn tử dạ hiên ngồi ở cái kia vị trí thượng sao. Ta muốn chính là chặt bỏ hắn một bàn tay tím đêm tuyên đem kế hoạch của chính mình nói ra. Nghe giảng bài tím đêm tuyên nói, đại hoàng tử trường lớn mắt, theo sau cởi ha ha lên, hoàng đệ, thực sự có ngươi, như vậy cũng cho ngươi cha được. Hắn đã sớm hoài nghi ngụy công phủ cùng tưởng phủ quan hệ, chính là không có chứng cứ, nhiều năm trôi qua muốn cha nói dễ hơn làm. Theo sau hắn tâm cơ vừa động, chính là bất động thanh sắc, hoàng đệ yên tâm, đến lúc đó hoàng huynh phối hợp ngươi thì tốt rồi. Tím đêm tuyên đi rồi, đại hoàng tử âm hiểm cười, sợ là hắn kêu hoàng đệ còn không có nghĩ đến đi. Ngụy Phủ thiên kim gả vào Trương phủ, tuy rằng không có thể đem ngụy Phủ mang nhập ngũ hoàng tử đảng, chính là rốt cuộc vẫn là cốt nhục tương liên, Trương phủ xảy ra chuyện Ngụy Phủ sẽ không mặc kệ. Chính là hiện tại xuất hiện này biến cố, chuyện này liền khó nói. Đương nhiên chuyện này hắn lại như thế nào sẽ cùng hắn kia thân ái hoàng đệ nói đi, chỉ có bọn họ thế lực càng nhược hắn phần thắng mới càng lớn. Trưa hôm đó, đại hoàng tử bí phóng hưu tướng phủ, khu khu khu, đương nhiên đây là bọn họ cho rằng. ngày hôm sau, rất nhiều quan viên đều thu được thư mời, Ngụy Phủ cùng tưởng phủ đương nhiên là đương nhiên sẽ có, không có bọn họ này ra diễn liền sướng không được, không phải sao. Thật nhiều người thu được thư mời khi vẻ mặt mẫu bức, rốt cuộc này hưu tướng cho mẫu thân làm đại thọ đó là lần đầu tiên a Mẫu bức qua đi, một đám lục tung chuẩn bị hạ lễ đi. Hưu tướng mâu thân Trúc Thọ này lễ không thể nhẹ a kêu cái gì lễ khinh tình ý trọng tại đây hố người trong vòng kia đều là vô nghĩa chương 540 dự thiệt gặp được cái này tặng lễ vấn đề còn có tưởng phụ. nhìn ở nơi đó tả chọn Hữu tuyển hoàng tiểu xảo tưởng thành Tuấn không hề áp lực mà nói một câu dù sao đều là tới tìm tra như vậy dụng tâm người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi dụng tâm mà không đi hố ngươi nghe xong những lời này hoàng tiểu xảo chân tướng Đúng vậy Vì cái gì phải cho một cái có tâm hại chính mình người dụng tâm chọn lễ vật. Vì thế nàng tùy tay lấy ra một kiện ngọc khí giao cho Phạm Đại Nương, liền cái này đi. Phạm Đại Nương nhìn trên tay ngọc khí, vẻ mặt khó xử, phu nhân, cái này làm hạ lễ không hảo đi. Không có gì không tốt. Hoàng tiểu xảo cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái liền đi rồi. So đo như vậy nhiều làm gì, dù sao có lễ đưa đi đã không tồi. Nhưng thật ra tưởng thành tuấn nghe thấy lời này quay đầu lại nhìn thoan qua, về sau cười, xảo nhi cấp lao thái thái đưa đi tống tử quan âm, là làm nàng trai già để ngọc sao. Khó mà làm được a theo ta được biết kia hữu tướng cha đã tây đi. Hoàng tiểu xảo lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, sau đó sắc mặt đổi đổi cuối cùng vẫn là kiên trì mình thấy, liền cho phép hắn cho ta ngáng chân liền không thể ta cho hắn kết cục tử à. Tưởng thành tuấn nhứng mày, Đột nhiên phát hiện nhà hắn nương tử cái này chú ý thực hảo, ân, hảo liền cái này đi. Nhìn bọn họ hai vợ chồng vui sướng quyết định, Phạm Đại Nương rơi lệ đầy mặt. Làm sao bây giờ, nàng cảm giác các nàng ra lão ra phu nhân càng ngày càng phúc hắc. Ngụy công phủ thu được này thư mời khi liền biết chuyện này chung quy dấu không được muốn tuân ra tới, chính là bọn họ một chút cũng không khẩn trương, bởi vì ở bọn họ biết chuyện này sau liền bắt đầu bố cục. Hiện tại cái này cho hấp thụ ánh sáng đối với bọn họ tới nói đó chính là nhận thân cơ hội. Liền trời cao đều giúp đỡ bọn họ ngụy công phủ, mắt thấy bọn họ liền phải đoạn hương khói, cư nhiên đem tôn nhi trả lại cho bọn họ, còn tặng kèm một cái tiểu nhân nhi. Ấn tưởng thành tuấn bọn họ hai vợ chồng như vậy ân ái, bọn họ ngụy công phủ còn sợ hương khói nối nghiệp không người sao. Hiếu tướng đột nhiên đem tiệc mừng thọ làm lớn như vậy, đều nói sự ra khắc thường tất có yêu. Không đến hai ngày thời gian thật nhiều người đều suy nghĩ cẩn thận, chỉ là không biết hưu tướng muốn làm cái gì chuyện xấu, mỗi người trong lòng thấp hỏng, đương nhiên cũng có người hiểu chuyện chờ mong. Thực mau tới rồi Hữu tướng phủ lao thái thái tiệc mừng thọ ngày này, sớm này hưu tướng phủ ngạch cửa đều mau bị săn bằng, quan chức càng thấp người càng sớm lại đây, này thành bất biến quy củ. Này thọ lễ thực mau liền nhét đầy một phòng, nhìn này thọ lễ. Hưu tướng phu nhân hối hận mấy năm nay chưa cho kia lao bà tử chuẩn bị tiệc thọ Yến, nhìn xem đây là thật tốt một cái gom tiền biện pháp. Muốn nói lên tưởng thành tuấn không có bất luận cái gì chức quan muốn sớm chút lại đây, chính là ai làm hoàng tiểu xảo có đâu. Nói nữa chính là không có bọn họ cũng sẽ không tính toán sớm chút qua đi, dù sao bọn họ đã hạ quyết tâm muốn cho bọn họ xấu mặt, bọn họ cần gì phải tự hắc đâu. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không làm chính mình mang thai mang tiếng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm liền chuẩn bị xuất phát Sợ hôm nay người nhiều hôn tạp chính mình chiếu cô không tới hai cái vật nhỏ Hoàng tiểu xảo không tính toán mang hai đứa nhỏ ra cửa Nhã nhi thực hiểu chuyện yêu cầu lưu tại trong nhà Tới rồi mông lung tuổi tác tiểu ra hỏa càng thêm thẹn thùng Nhưng thật ra tiểu an an Vẫn luôn nháo muốn cùng bọn họ cùng đi Mặc kệ hoàng tiểu xảo như thế nào hống cũng hống không được Cuối cùng ở tưởng thành tuấn khuyên bảo hạ vẫn là đem hắn cấp mang lên Bình mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang ý tưởng, Hoàng Tiểu Xảo làm Nhã Nhi cùng đi, cuối cùng bị cự tuyệt. Nhìn chậm rãi cô thiếu nữ tâm Nhã Nhi, Hoàng Tiểu Xảo lần đầu tiên chính thức ý thức được chính mình cái này nữ nhi thật sự trưởng thành. chương 541 Dự Tiệp 1 Hoàng Tiểu Xảo công đạo Nhã Nhi ở nhà phải chú ý xong việc, Thưởng Thành Tuấn cũng đem trong nhà sự tình an bài hảo, hai người mang lên Tiểu An An. Bên người theo một cái gã sai vật hai cái ma ma hướng hữu tướng phủ đi. An an, lần này đi không được nịch ngợm hảo hảo đi theo người mẫu thân bên người, biết không? Trên đường tưởng thành tuấn dặn do nói. Nam nữ bất đồng tịch, hắn lo lắng cho mình không ở hoàng tiểu xã hội ngộ thượng phiền thoái. Tương đối mà nói, hắn tin tưởng chính mình nhi tử có năng lực này đi bảo hộ chính mình nương tử. Tưởng thành tuấn sở dị như vậy có năm chắc chủ yếu vẫn là bởi vì hắn kiến thức quá tiểu an an bản lĩnh, lần trước bị người bắt cóc sau hắn liền có chút hoài nghi, nổi lên tâm tư lúc sau tự nhiên đối đứa con trai này chú ý độ liền càng cao, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn phát hiện chính mình nhi tử được trời ưu ái chế dược bản lĩnh. Hơn nữa hơn nữa hắn kia tiểu hồ ly tính tình, không có người sẽ hoài nghi một cái ba tuổi nhiều hài tử sẽ cho người hạ dược. Bất quá hắn phát hiện chính mình ra nương tử cũng không giống như biết nhi tử này hạng nhất kỹ năng, thập phần thông minh nàng ngẫu nhiên cũng sẽ phạm mơ hồ, bất quá hắn biết nguyên nhân chính là vì là chính mình thân nhân cho nên nàng mới như vậy phạm mơ hồ. Người có phải hay không lầm? Này không hoàng tiểu xảo nghe tưởng thành tuấn nói cảm thấy chính mình ra tướng công có phải hay không giao đãi sai người, không phải hẳn là giao đãi nàng muốn chiếu cố hảo nhi tử sao? Nương, cha không có sai. Ta là nam tử hán đại trưởng phu bảo hộ chính mình mâu thân là trách nhiệm của ta. Tiểu an an trộm hướng tưởng thành tuấn ba chấp đôi mắt, ý bảo hắn không cần đem hắn bí mật bạo quang ra tới. Tưởng thành tuấn cũng thực giảng nghĩa khi không có nói, bởi vì hắn cũng không có cơ hội nói, xe ngựa đã ngừng ở hưu tướng phủ cửa. Đi thôi, đánh lên tinh thần tới, không có gì ghê gớm. Tưởng thành tuấn cho chính mình nương tử cùng nhi tử cổ vũ, sau đó chính mình đi trước xuống xe ngựa. Lúc này đây yến hội có rất nhiều gia quyến đều sẽ lại đây, không thể không nói trước kia tiểu sơn thôn tưởng thành tuấn không có người thích, chính là trải qua này 3 năm nhiều dưỡng thành, hắn màu da trăng chút biến thành tiểu mạch sát, một thân áo tím có vẻ hắn càng vì quý khí, đưa tới hảo chút nữ tử trống ngắm này đó đại môn không mại nhị môn không ra đại khuê tú đều lặng lẽ hương chính mình đại nữ hỏi thăm tưởng thành tuấn tin tức. Này không tưởng thành tuấn một ôm tiểu an an xuống dưới, tiểu an an liền phát hiện, Hướng về phía từ tưởng thành tuấn đỡ xuống dưới hoàng tiểu xào hô, nương, những cái đó A gì vì cái gì đều nhìn chầm chầm cha xem, giống như rồi bỏ thấy phân giống nhau. Tiểu An An nói làm hoàng tiểu xảo phút cười, lại làm thật nhiều người sắc mặt đều bị, đặc biệt tưởng thành tuấn kia mặt đều thanh. Này đó nữ chính là rồi bỏ kia hắn còn không phải là phân. Tiểu ra hỏa này là ra ngứa đi. Gần đều nghe thấy được tiểu An An nói, những cái đó nữ tử đều đỏ bừng mặt. E lệ chạy nhanh đi rồi. Đương nhiên nơi này một ít là bởi vì lời này thẹn thung đi. Một bộ phận là thấy tưởng thành tuấn có một thê thất mà đi. Còn có một bộ phận là bởi vì nghe nói tưởng thành tuấn thân phận sau khinh thường mà đi. Ngươi nhi tử như vậy bẩn thiểu ta ngươi cư nhiên còn cười. Tưởng thành tuấn đỡ hoàng tiểu xảo vòng eo tay nhẹ nhàng cào cào nàng eo. Chọc đến hoàng tiểu xảo lại là một trận cười duyên. Lại làm tưởng thành tuấn hiếp hiếp mắt. Nhà ta tương công đây là càng dài càng tuấn. Ngươi xem này vừa ra tới liền trêu hoa gẹo nguyệt. Hoàng tiểu xảo tuy rằng trong lòng có nhẹ nhẹ chính mình yêu nhất bị người dình coi không vui, đắc ý lại là chiếm đại bộ phận. Này có người coi trọng thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng ánh mắt hảo a khai quật cũng tạo hình này khối phát ngọc. chương 542 xảo nương nguy vũ. Còn nói ta, cũng không nhìn xem ngươi xuống dưới khiến cho nhiều ít đôi mắt dính ở trên người của ngươi. Tưởng Thành Tuấn nói này mắt tàn nhận bắn về phía những cái đó nhìn chầm chằm chính mình nương tử nam nhân. Muốn nói hắn biến hóa đại chi bằng nói hắn nương tử, nhân ra không đều nói sinh song hài tử nữ nhân sẽ biến xấu sao. Nhà hắn nương tử lại là càng lớn càng xinh đẹp, nếu có thể hắn thật muốn giấu ở trong nhà không cho người khác nhìn thấy. Tiểu An An nghe những lời này, nhịn không được khỏe miệng run rời, cha mẹ, hai người các ngươi đủ rồi không có, thật là đủ không biết xấu hổ. Nào có người như vậy khen ngợi chính mình, tuy rằng nói hắn cha mẹ xác thật là nhất xoáy cùng đẹp nhất. Phạm Đại Nương các nàng nghe thấy lời này khỏe miệng mỉm cười, các nàng ra lão ra phu nhân chính là như vậy ân ái, những cái đó a miêu a cẩu lại xem kia cũng đều là giả. Gã sai vật tiến lên đệ thượng bọn họ thì mời, lập tức quản gia ra tới tiếp đãi bọn họ. Bọn họ chủ nhân bãi cái này hiến hội chính là vì thiết kế tưởng thành tuấn bọn họ, lại như thế nào sẽ không quen biết bọn họ đâu. Có chút mặt mũi thượng sự tình nên làm vẫn phải làm. Tường thanh tuấn bọn họ tới vừa vặt tốt, không sớm cũng không muộn, vừa vào cửa hai người từ quản gia dẫn hướng đi lao thái thái chúc mừng, sau đó còn không có bị phân đến nam nữ tịch thượng liền nghe thấy bên ngoài tới báo lục hoàng tử đến. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó từ gia nô dẫn phân biệt đi tới rồi nam nữ tịch vị trí. Hoàng tiểu xảo lôi kéo tiểu an an không nhanh không chậm đi theo đại nữ phía sau. Nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Ta dựa, quả nhiên là tham quan a nhìn xem này đình đài lầu các nào một chỗ không trương hiển quý khí, chính là kia ngụy công phủ cùng nó so sánh với cũng là trời và đất chi thù à, có thể cùng hoàng cung hậu hoa viên cùng so sánh. Nữ quyến tịch thiết lập tại hậu hoa viên, đi tới đi tới kia đại nữ trên mặt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, xem hoàng tiểu xảo các nàng ánh mắt càng ngày càng bệ nghẽ, lưu lão lao xem viên dường như chưa hiểu việc đời. Nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái. hoa tiểu xảo các nàng đương nhiên thấy này đại nữ bất mãn. Chính là kia lại như thế nào. Các nàng chính là cố ý tiểu an an càng sâu. Thấy này hoa nhìn xem kia thảo sờ sờ. Dọc theo đường đi không giấu vết cũng không biết thuận hạ nhiều ít hoa cùng thảo. Đối với hắn tới nói này hậu hoa viên hướng kia. Nhưng nơi nơi đều là bảo A Này đó không chớp mắt cây cảnh ở hắn xem ra kia đều là chỉnh người thứ tốt. Nương nhà của chúng ta sân cũng học học đi, nhìn xem lúc này mới kêu hoa viên. Nhà bọn họ kia gọi là gì? Gọi món ăn mà. Nhi tử a, này liền xem ngươi, về sau ngươi cũng đương cái quan, chúng ta liền có tiền cái như vậy hầu hoa viên. Lời ngầm đó chính là hữu tướng đại nhân không biết thu quát nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân mới xây lên như vậy hầu hoa viên. Chính là nghề hà này dẫn đường đãi nữ đầu góc không linh quang a, còn đặc trí khinh thường các nàng đâu. Trong lòng cười thầm các nàng không biết tự lượng sức mình. Thực mau đi tới hậu hoa viên, nay đổi nếu người khác khả năng không có như vậy lễ ngộ, chính là ai làm người đến là hoàng tiểu xảo đâu? Nàng chính là Thánh thượng thân phong huyện chủ, ở hậu hoa viên cũng không có mấy cái là có quan giai nữ quyến, này không hữu tướng phu nhân cũng chạy nhanh ra tới đón chào. Nhìn một đám hướng chính mình hành lễ oanh oanh yến yến, hoàng tiểu xảo lần đầu tiên từ trong lòng như vậy cảm tạ kia lao hoàng đế, còn tính hắn làm một chuyện tốt. Nơi này có rất nhiều khinh thường Hoàng tiểu xảo, chính là nghề hà chính mình xuất thân lại cao quý trung quy không có quan dài trong người, làm các nàng hướng một cái thương phụ hành lễ trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất. Hoàng tiểu xảo tới sau, thực mau kia ngụy phu nhân các nàng cũng tới rồi, rồi sau đó mới biết được kia cái gì Hoàng phi linh tinh cũng tới không ít ta, xem ra lúc này đây ngũ hoàng tử cùng đại hoàng tử bọn họ là hạ vốn gốc, một hai phải náo lớn. Chương 543 hai phi đánh nhau. Không thể không nói xảo nương ngươi chần tướng bọn họ đánh chính là cái này chủ ý đang ngồi đều không có nghĩ đến để cho người không thể tưởng được ngủy lao phu nhân cư nhiên lại đây theo lý thuyết ngủy lao phu nhân này bối phận so với kia Hữu tướng phủ Lao Thái Thái còn muốn cao không nên xuất hiện ở như vậy trường hợp chính là cố tình nàng liền tới rồi người khác không biết này Hoàng tiểu xảo vẫn là đoán được nàng sợ là các nàng sẽ có hại đi Hữu tướng phu nhân cũng không dám chậm chễ, Chạy nhanh đem ngụy lao phu nhân đón đi vào, cũng làm nàng ngồi ở giữa trước tòa. Ngồi xuống hạ, ngụy lao phu nhân cùng ngụy phu nhân giống như vừa mới mới phát hiện hoàng tiểu xảo các nàng dường như miệng cười chục hai, xào nhi nha đầu, các ngươi cũng lại đây. Ở nhìn thấy tiểu an an khi ngụy lao phu nhân đó là hai mắt sáng lên, phải biết rằng kia chính là chính mình tiểu tàng tôn A, nếu không phải trước mặt người khác nàng khẳng định một bộ dụ dỗ tiểu hài tử bộ ráng làm tiểu an an lại đây. Hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn nàng không thể không đứng đắn chiều tiểu an an bơi tay, an an, ngươi có nhớ hay không thái nãi nãi? Tiểu an an là cái sẽ xem ánh mắt, không đợi hoàng tiểu xảo mở miệng liền vẻ mặt vui vẻ nhào qua đi, vây quanh ở ngụy lao phu nhân bên người làm nũng, tuy rằng không biết vì cái gì chính mình cha mẹ sẽ như vậy khẩn trương, bất quá hắn biết một đạo lý đó chính là đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Xem đại gia đối ngụy lão phu nhân thái độ hắn liền biết chỉ cần bái khẩn này cây đại thụ, các nàng đều sẽ hảo hảo. Thực mau nữ quyến bên trong liền khe khe nói nhỏ lên, cái này nói nghe nói cái nào cái nào hoàng tử lại đây, cái kia nói cái kia cái kia hoàng tử lại đây, là cùng không phải thực mau sẽ biết, bởi vì nữ quyến bên này thực mau nên đón ba vị hoàng phi. Sự ra khác thường tất có yêu. Muốn nói phía trước đại gia khả năng không có gì cảm giác, Chính là hiện tại còn không rõ đó chính là bạch lan lộn. Hữu tướng nào có như vậy đại mặt mũi đem hoàng tử đều mời đến. Nhìn một đám hướng kia lục hoàng tử phi, bác hoàng tử phi còn có kiểu hoàng tử phi hành lễ oanh oanh yến yến, hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng túi người không có quy xuống. Nàng chính là thánh thượng khâm điểm không cần hành lễ, thấy hoàng thượng đều không cần hành lễ càng không cần phải nói này hoàng phi. Chính là cố tình có người không cho nàng hảo quá. Bác hoàng tử phi luôn luôn cao ngạo tự đại. Hiện tại nhìn Hoàng Tiểu xảo một cái nho nhỏ huyện chủ cư nhiên dám không hướng chính mình hành lễ, nộ mục trường, người tới, đem cái kia không coi ai ra gì kéo ra trọng đánh 30 đại bản. Hoàng Tiểu xảo những mày, nàng còn không có tới kịp nói chuyện kia lục Hoàng Tử Phi che miệng khẽ cười nói, đệ mội sợ là phải thất vọng, Hoàng huyện chủ chính là phụ Hoàng cho đặc thù quyền lợi có thể không giới quỳ hành lễ, chính là thấy phụ Hoàng đều có thể không giới quỳ. Ngươi như vậy công nhiên và mặt là tưởng nói ngươi không đem phụ hoàng thánh lệnh để vào mắt vẫn là nói ngươi cho rằng chính mình so phụ hoàng còn muốn cao quý. Như vậy đỉnh đầu cao mũ cái xuống dưới tuy là bác hoàng tử phi đều dọa tới rồi, sắc mặt biến đổi, hoàng tẩu đây là hãm Linh Nhi với bất nghĩa à, Linh Nhi chỉ là lập tức đã quên, hoàng tẩu lời này không phải muốn Linh Nhi mệnh sao. Bác hoàng tử phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng lời này bị người có tâm truyền tới phụ hoàng nơi đó. Nàng khẳng định sẽ bị phạt. Có phải hay không đã quên đệ mội chính mình nhất rõ ràng? Đáp lại bác Hoàng tử Phi chính là lục Hoàng tử Phi không mặn không nhặt nói. Nhìn hai vị Hoàng Phi ngươi tới ta đi, đứng ở nơi đó nhân tài kêu khó chịu. Các nàng nghe xong những lời này có thể hay không chọc phải phiền toài A. Hai vị Hoàng tẩu không nên tức giận, hôm nay lại đây chính là hữu tướng phủ hỷ sự. Ta tin tưởng Hoàng huyện chủ cũng sẽ không keo kiệt so đo tám Hoàng tẩu nhất thời sơ sẩy. Hòa khí sinh tài ha. chương 544 mẫu tử cung đài. Hoàng tiểu xảo hơi hơi mỉm cười không có trả lời, cấp mọi người một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Bất quá nàng không nói lời nào, cũng không đại biểu cho người khác không thể nói a này không nhỏ an an thấy có người như vậy khi dễ chính mình nương. hắn không vui, mẫu thân, vị này đại thẩm đầu góc chi nhớ không hảo sao. An an nơi đó có thật nhiều bổn áo dược à, muốn hay không ta cấp đại thẩm đưa một ít, Nháy mắt ở đây người đều khỏe miệng run rảy lên, không hai giây có người nhịn không được phụt một tiếng cười, theo sau mọi người đều giống như bị điểm cười huyệt dường như nhịn không được cười ha ha lên. Đều nói đồng nôn vô kỵ, tiểu an an chính là bắt lấy cái này lý châm trọc tám hoàng phi gần nhất tuổi đại, thứ hai đầu góc có vấn đề. Mỗi người đều có thể nghe hiểu nói tám hoàng phi sao có thể nghe không hiểu, nàng tức giận đến sắc mặt thanh bạch, trắng hắc. Đang nghe thấy đại gia cởi vang đương thời không được đài liền tưởng dối tay đem tiểu an an bắt qua đi, nàng còn không có giao cho hành động, hoàng tiểu xảo liền xin lỗi vạn phần hướng nàng nhận sai, đồng nôn vô kỵ, hài tử không hiểu chuyện, hy vọng tám hoàng phi không cần so đo. Tám hoàng phi như vậy rộng lượng lại như thế nào sẽ cùng một cái 3 tuổi tiểu nhi so đo, xảo nhi ngươi này không phải xem thường tám hoàng phi độ lượng. ngụy lao phu nhân tự nhiên đem tám hoàng phi hành động xem ở trong mắt. Nàng muốn chính là làm nàng muốn vì mà không được vì. Này không bởi vì nàng lời nói, tám hoàng phi cũng không hảo nói cái gì nữa, hưu tướng phu nhân cũng thực mau phục hồi tinh thần lại đem sự kiện khống chế được. Vốn dĩ hoàng tiểu xảo ngồi ở ngụy lao phu nhân bên người, này hoàng phi tới nàng vị trí cũng bị an bài sau này. Đột nhiên dịch vị trí, tự nhiên có người trầm biếm, hoàng tiểu xảo cũng không xem ở trong mắt, nếu có thể nàng càng nguyện ý ngồi ở trong một góc đâu, không ai quấy giày càng tốt. Ngồi ở đám người trung gian, nhìn kia một chương trương đổ đến cương thi mặt, nghe kia gây mũi mùi hương, nàng đều có chút choáng vắng đầu. Mẫu thân, nơi này hảo xú A. Tiểu An An cũng chịu không nổi, lôi kéo hoàng tiểu xảo góc áo cao mày. Hoàng tiểu xảo xem dạng đang muốn hướng hưu tướng phu nhân đưa ra đổi vị trí, lại thấy thị nữ vội vội vàng vàng lại đây bên phải tướng phu nhân bên thai nói một câu, hưu tướng phu nhân sắc mặt đổi đổi, sau đó hướng về phía đang ngồi hành lễ. Chư vị, mới vừa ra phò tới báo Thái tử Điện Hạ Giá Lâm, phiền thoái cùng nhau ra ngoài nên đón. Bất mãn nữa ý lại như thế nào, một ngày không phế tử dạ hiên đều là tím đêm quốc chữ quân, sở chịu đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. Nghe nói Thái tử tới, rất nhiều chưa xuất các nữ tử trong mắt xấu hổ, là chờ mong là hưng phấn, phải biết rằng Thái tử là bọn họ tím đêm quốc anh tuấn nhất nam tử, tuy rằng đồng dạng như vậy nhiều hoàng tử đều nạp phi. Duy độc thái tử hiện tại nạp hai cái đều là chắc phi, chính phi thái tử phi còn không có lập đâu, như vậy các nàng cơ hội có thể to lắm nhiều. Nói nữa thái tử là chữ quân như vậy nhiều năm, hắn gần mấy năm chiến tích chính là đại gia rõ như ban ngày, theo lý mà nói hắn đương hoàng thượng cơ hội vốn dĩ liền so người khác lớn hơn nhiều. Không có một nữ nhân sẽ không nghĩ cao nhân nhất đẳng, đặc biệt là các nàng này đó từ nhỏ bị giáo huấn này đó ý thức người càng là tích cực. Hoàng tiểu xảo nhìn kia một đám chạy nhanh làm bên người đại nữ hỗ trợ xem xét trang dung nữ tử một trận ác hàn, không biết kia tử dạ hiên đối với những người này có cái gì cảm thụ. Mẫu thân, là hiên thúc thúc lại đây sao? Ta biết hiên thúc thúc chính là thái tử. Tiểu an an một bộ manh manh đắt nhìn hoàng tiểu xảo, một bộ thảo hỉ bộ dáng, nếu hoàng tiểu xảo không phải biết chính mình nhi tử tính tình thật đúng là sẽ bị hắn lựa. Bất quá nghĩ chính mình nhi tử cũng sẽ không hại chính mình. Hoàng tiểu xảo đương nhiên là phối hợp diễn kịch. chương 545 phút hắc thái tử. Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân không phải nói ở bên ngoài không thể như vậy kêu thúc thúc sao. Hoàng tiểu xảo cũng không sợ người khác nói các nàng ra cùng thái tử đi được tiến, rốt cuộc ai làm phía trước thái tử từng phụng hoàng thượng chi mệnh lại đây chiêu đãi bọn họ đâu. nay người nói cô ý người nghe có tâm, này thật nhiều người đột nhiên đối với các nàng thái độ khá hơn nhiều. Còn có mấy cái lớn mật đều tiến lên đây cùng Hoàng Tiểu xảo các nàng bắt chuyện, Hoàng Tiểu xảo không thể không nói thái tử mị lực thật đại, mà Tiểu An An chỉ biết nói này thái tử phi vị trí dụ hoặc lực quá cường. Thực mau mọi người đều theo hữu tướng phu nhân cùng nhau rời bước tới rồi đại môn vị trí, lúc này trước đại môn đã một số lớn nam nhân đứng ở nơi đó. Vẫn luôn nhón chân mong chờ tưởng thành tuấn thấy chính mình thê nhi bình yên vô sự ra tới, treo ở giữa không trung tâm cũng liền buông xuống. Nếu không phải tình huống không cho phép hắn thật đúng là muốn chạy qua đi đem các nàng đưa tới chính mình bên người. Ấn Ấn, không sai, tử dạ hiên lúc này đây chính là đem chính mình chữ quân thân phận dùng đến hết, một phản trước kia điệu thấp phong cách, lần này sớm chính mình còn không có ra cửa khiến cho người tới trước hữu tướng phủ đi thông chi, thân là thái tử hắn có cái này là mọi người chờ quên lợi. Nếu người khác có thiết kế người của hắn ý tưởng như vậy liền không thể không cho hắn có chỉnh người ý tưởng. Vì thế liền ở đại gia chờ đến chân mong ma, hưu tướng cùng một chúng hoàng tử chờ đến một bụng khí thời điểm, thái tử tọa ra rốt cuộc đều tới rồi. Đối với tử dạ hiên này một cách làm tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo đều thập phần không mừng, nguyên nhân các nàng cũng đang chờ đợi đội ngũ chú A. Còn hảo mặt sau phát sinh một ít nhạc đệm làm cho bọn họ tâm hảo bị rất nhiều, nguyên nhân là mọi người hành lễ khi bọn họ không cần hành lễ. Sau đó bi thôi phát hiện thật nhiều người quỳ xuống đi sau đều chân ma khởi không tới. Đương nhiên nơi này phần lớn đều là những cái đó quan văn cùng tiểu thư khuê các loại, trường kỳ rèn luyện tự nhiên không có khả năng như vậy điểm chắc trở đều chịu không nổi. Để cho nhân khí chính là kia đầu sỏ gây tội thái tử còn vẻ mặt quan tâm hỏi bọn hắn sao lại thế này. Tự nhiên sẽ không có người cả gan nói đều là bởi vì người khoan thai tới muộn bọn họ mới như vậy, đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thái tử điện hạ bên trong tỉnh. Hưu tướng thật đúng là không nghĩ tới thái tử sẽ qua tới, ẩn ẩn hắn cảm thấy chuyện này sợ là không thể như bọn họ mong muốn. Thái tử không co xem hắn, mà là nhìn lồng lộng run run đứng lên lao thái thái, sau đó vung tay lên, bên người tiểu thái giám lập tức bắt mắt đệ thượng thái tử cấp chuẩn bị hộp qua Hôm nay vừa lúc gặp lao thái thái 80 đại thọ, nhà ta chủ tử đặc bị lễ mọn một phần chúc lao thái thái thọ tỷ Nam Sơn, Phúc Như Long Hải. Người bình thường muốn đưa lễ đều là tới rồi chủ thính mới đưa, ai cũng không nghĩ tới thái tử cư nhiên đột nhiên tới như vậy vừa ra, lao thái thái sửng sốt một chút, rồi sau đó không được ga tiếp nhận kêu lễ, muốn đổi người khác còn hảo. Này thái tử lễ nàng còn phải quỳ tạ này một quỳ hưu tướng phủ đều đến quỳ, đáng thương nhất chính là kia lao thái thái vừa mới mới bỏ dậy lại quỳ xuống đi, hơn nửa ngày mới bị người nâng dậy tới. Chính là cố tình tử dạ hiên tựa như nhìn không thấy giống nhau. Hoàng tiểu xảo không thể không nói người này quá phúc hắc. Lại không nghĩ tử dạ hiên cái này hành động thập phần tiểu an an thích, ở tiểu an an xem ra nên nhân từ muốn nhân tử nhưng là nhân từ hai chữ không thể đặt ở chính mình địch nhân thậm chí người nhà của hắn trên người, phải biết rằng có dại thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hữu tướng đại nhân, người xem này khó được lao thái thái đại thọ có phải hay không vui vui vẻ vẻ, này phân tịch không tốt lắm. Ấn buồn thái tử ý tứ liền nam nữ cùng tịch cùng ăn mừng. Tử dạ hiên cái này hành động gần nhất là làm tưởng thành tuấn an tâm nhìn chính mình thê nhi, thứ hai bọn họ không phải tưởng làm đại sao. Vậy hắn giúp bọn hắn một phên đi. Trước 546 phân tranh. Vì thế thái tử ra lệnh một tiếng, nguyên bản tách ra hai cái thính bài hiến hội thực mau lại đặt tới một cái thính đi. Vốn dĩ đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đó là một bộ khí. Hiện tại thấy tử dạ hiên làm như vậy sau trong lòng thoải mái, sau đó cũng liền không so đo, đợi chút hắn sẽ hối hận chính mình sợ làm việc làm. Hai người đều không có cảm giác được có cái gì không đúng, chỉ là không đại biểu bọn họ bên người người không có cảm giác. Bọn họ chính vì thái tử vì bọn họ cung cấp tiện lợi mà cao hứng đâu, nghe chính mình người cùng chính mình nói kia gì đó một đồng lớn, bọn họ không cho là đúng không có khả năng, bọn họ sao có thể sẽ biết chuyện của chúng ta. Muốn thật biết chúng ta hôm nay sở làm bọn họ còn sẽ như vậy yên tâm sao? Tự đại tự mãn chú định bọn họ cuối cùng bị kịch. Yến hội đặt tới cùng nhau sau, tưởng thành tuấn thực tự nhiên liền đem chính mình thê nhi mang ở chính mình bên người. Tuy rằng nói hôm nay đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ tính toán thiết kế hắn, chính là người ngoài không biết ta, nghị hắn là thải hoa lâu lão bản này thân phận có rất nhiều người tiến lên đi nịnh bợ hắn, kêu cái gì đê tiện thương hộ căn bản không tồn tại. Thân sống ở tốt nhất vòng người bọn họ chính biết tiền tầm quan trọng. Vì thế liền cùng bọn họ dự đoán giống nhau liền ở đại gia sung sướng gặp nhau khi, một cái đột ngột thanh âm chuyển đến. Nhị ca! Nhị ca, thật là ngươi! Tưởng thành tài cao điệu hiện thân, nhìn trong bữa tiệc tưởng thành tuấn lệ nóng doanh trọng, ở đây không biết đều cho rằng bọn họ đây là huynh đệ tình thâm đâu. Hoàng tiểu xảo lại lần nữa thấy hắn thời điểm trong lòng nói không nên lời hối hận. Lúc trước nên âm thầm xuất lực làm hắn thi không đầu, tuy rằng như vậy sẽ lưu tại tưởng gia thôn, chính là cũng so hiện tại nơi này hại người hảo. Tưởng thành tuấn nhìn tưởng thành tài lệnh lùng thốt, tưởng đại nhân chẳng lẽ là đâm hư đầu bóc đi, một tháng trước mới riêng đến ta trước phủ nhận thân, làm sao hiện tại làm cho đại gia mặt liền ở chỗ này trang xảo ngộ đâu, nói không nên lời không phải làm người chê cười sao. Sau đó xem người đều là vẻ mặt hứng thú, có miễn phí tuần không xem. Đó chính là ngốc tử. Tưởng thành tài nghe thấy tưởng thành Tuấn nói, sắc mặt đổi đổi, theo sau khôi phục bình thường nhị ca, tiểu đệ không phải ý tư này, tiểu đệ chỉ là không nghĩ tới nhị ca có thể tới như vậy trường hợp tới. Tiểu an an vẻ mặt tức giận lao tới người xấu, vì cái gì ngươi có thể tới cha ta không thể tới. Đại gia cũng vẻ mặt vì gì đó bộ dáng nhìn tưởng thành tài, ý tứ thực rõ ràng vì cái gì ngươi một cái tiểu quan kép dịu đều có thể tới tưởng lao bản không thể tới. Ít nói nhân già thê tử vẫn là huyện chủ đâu. Tưởng thành tài bị rắp mặt rất mặt mũi, trong lòng hận càng nhiều vài phần, trên mặt lại là tươi cười bất biến nói, không phải, ta không phải như vậy ý tứ, ta chỉ là đột nhiên ở chỗ này thấy nhị ca các ngươi quá kích động mà thôi. Thấy tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo bọn họ đều không có tiếp chính mình nói, hiệu tướng đại nhân nhìn nhìn đại hoàng tử, thấy hắn hướng chính mình xử lại đây ánh mắt, lập tức đánh cùng chàng nói, tới tới tới, Nguyên lai hai vị là huynh đệ A, không nói thật đúng là không biết nguyên lai tưởng lão bản đệ đệ cũng ở kinh thành làm con A. Nhìn xem, nhìn xem này kẻ sướng người họa, kia chính là sướng đến so bên ngoài mời đến con hát sướng đến còn hang say. Hoàng tiểu xảo chào phúng mà cười, bị bên người một nữ tử thấy được, lập tức ra tới chọn sự tỉ tỉ này biểu tình là khinh thường như vậy đương tiểu quan thúc từ sao Hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lập tức nhận ra cái này chính là vừa mới vẫn luôn trộm nhìn chính mình tướng công nữ tử, sao tích như bây giờ nói chuyện, là tưởng thượng vị không thành. chương 547 phân tranh một Không biết người liền sẽ cho rằng nàng là như vậy ý thế hiếp người chi phụ, chính là nàng phải không? Vị này đại thẩm, ngươi ai à? Mẫu thân, này có phải hay không chính là thượng nói cầu bắt chuột sen vào việc người khắc ca, ân, an an minh bạch này vẫn là thượng nói bà bà hoa đúng không? Tiểu An An nhưng không vui chính mình nương bị người như vậy nói chuyện, còn có hắn không có muốn mẹ kế tính toán. Tiểu An An vừa nói sau, toàn trường cười khai. Ai cũng không nghĩ tới một cái ba tuổi hài tử sẽ nói ra nói như vậy. Nàng kia là lại tức lại giận, nguyên lai tưởng phu nhân chính là như vậy giáo hài tử, khó trách dạy ra như vậy bác hầu. Muốn nói vừa mới hoàng tiểu xảo chỉ là xem kịch vui tâm thái, như vậy hiện tại nàng chính là giận dữ. Nàng người này ngươi nói nàng cái gì đều có thể, nhưng là liền không thể nói nàng để ý ngươi, vì thế nàng khí thế đại trướng đứng ở nàng kia trước mặt, trên dưới đánh giá nàng, ta cho là cái nào trạm phố chạy ra nơi nơi tìm người đâu, xem ngươi bộ dáng này ta cũng rốt cuộc biết vì cái gì ngươi sẽ như vậy nóng nảy, nhân ra nói nhan giá trị không đủ chỉ số thông minh thấu, nhìn dáng vẻ của ngươi đó là hai dạng đều không coi à. Ngươi Người nữ tử tức giận đến ngón tay chỉ vào hoàng tiểu xảo thẳng phát run. Hoàng tiểu xảo không khách khí chụp được đi, người nương liền không có đã dạy người cùng người ta nói lời nói không thể chỉ vào người sao, điểm này lễ phép cũng đều không hiểu liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Nói xong nàng xoay người nhìn một vòng, như thế nào đại gia cảm thấy ta nói như vậy có vấn đề. Đại gia lắc đầu, chỉ cảm thấy ở như vậy trường hợp cũng dám như vậy động thủ thật sự quá bưu hãn. Rất nhiều nữ tử đều may mắn chính mình vừa mới không có đắc tội quá Hoàng Tiểu Xảo. Còn có ngươi, không cần gọi bậy. Này nhị ca nhị tẩu nhà của chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Hoàng Tiểu Xảo xử lý nữ tử thời điểm chính là không có quên mất đầu sỏ gây tội tưởng thành tài. Ta sợ đem các ngươi đối nhà của chúng ta làm sự nói ra, Thánh Thượng đều sẽ không mặt mũi như thế nào sẽ làm ngươi người như vậy đương quan. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra tới. Mọi người xem tưởng thành tài ánh mắt tự nhiên cũng không giống nhau. Phải biết rằng đối với bọn họ tới nói, trong nhà thêm một cái làm quan vậy so cái gì đều tới quý giá, bọn họ một cái thương hộ tại sao lại như vậy bài xích, tự nhiên bên trong có bọn họ không biết nội tình. Hảo hảo kịch bản đều không ấn bọn họ viết như vậy đi phát triển, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ đều thực buồn bực, muốn nói nhất buồn bực vẫn là hữu tướng đại nhân. Phải biết rằng tuy rằng hắn đứng đại hoàng tử bên kia, Chính là hắn lại là cái không hơn không kém hiếu tử. Vốn dĩ mượn mẫu thân tiệc mừng thọ tới làm việc này hắn cũng đã không phải rất vui lòng. Hiện tại còn muốn làm đến như vậy chướng khí mù mịt, hắn cảm thấy rất xin lỗi chính mình lao mẫu thân. Nhìn ngũ hoàng tử liều mạng hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, tưởng thành tài trong lòng lại thẹn lại cấp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hoàng tiểu xảo cư nhiên sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Liên tính bọn họ chặt đứt quan hệ. Chính là bọn họ vẫn là một cái trong thôn ra tới không phải sao. Hắn ở như vậy tưởng thời điểm một chút cũng không nghĩ tới hắn hiện tại đang muốn làm sự tình không cũng không có đem tưởng thành tuấn bọn họ đương chính mình thân nhân hương thân. Chính mình đều làm không được sự tình lại sao lại có thể miễn cưỡng người khác đi làm đâu. Hắn tình huống hiện tại là dối đầu một đau xúc đầu cũng một đau. Nghĩ đến đây, tưởng thành tài đột nhiên rơi lệ đầy mặt, nhị ca nhị tẩu A, ta biết trước kia hướng về cha mẹ chưa từng giúp quá các ngươi Là ta sai, các ngươi nếu không nhận ta ta cũng không có quan hệ. Chính là lần này ta thật là cho các ngươi mang tin tức tốt tới. chương 548 Ngọc Bội xuất hiện. Tưởng thành tuấn bọn họ đương nhiên biết hắn muốn nói tin tức tốt là cái gì. Chính là biết cũng không đại biểu cho bọn họ nhất định phải nghe hắn nói à. Vì thế tử dạ hiên cái thứ nhất đi ra. Chào Phung nói, thật đúng là không biết hữu tướng ra Yến hội như thế thân dân. Đây là chuyện tốt. Bất quá thật đúng là phải làm hảo bảo vệ công tác, bằng không nơi này bất luận cái gì một người ra điểm cái gì vấn đề, sợ hữu tướng ngươi khó đẩy trách nhiệm A hôm nay là hữu tướng phủ tiệc mừng thọ, ngươi kia cái gì loạn làm thân thích quay đầu lại bên ngoài nhận đi, không cẩn trộm, chế khai tịch. Hữu tướng mặt đều thanh, đối đại hoàng tử trong lòng có như vậy một kia hoán hận, nếu không phải hắn mẫu thân tiệc mừng thọ cũng không đến mức bộ dáng này. Tình huống này hạ nếu tưởng thành tài lại nói nói sợ là sẽ bị người cấp kéo xuống, vì thế hắn rụt trở về, nhìn hắn như vậy ngũ hoàng tử cũng khí tái rồi mặt. Vì thế yến hội cứ như vậy bắt đầu rồi, đừng tưởng rằng bọn họ sẽ cứ như vậy thu tay lại. Nay không ở ăn mừng nâng cốc chúc mừng thời điểm, tưởng thành tài lại chạy tới trước mặt đi, lần này hắn làm hắn đem lời nói cấp nói ra. Chỉ thấy hắn làm bộ làm tịch bưng cái ly đi đến lao thái thái trước mặt, Tưởng mộ chúc lao thái thái phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn, hôm nay thật là cao hứng nhật tử vừa lúc gặp lao thái thái đại thọ lại là ta nhị ca tìm được thân nhân nhật tử, tưởng mộ chức làm vì tẫn. Nói xong ngầng đầu như uống, sợ người khác ngăn cản dường như, biết chỉ dựa vào tưởng thành tài sợ là khó thành sự, lúc này đây ngũ hoàng tử sớm liền đứng ra vì hắn nói chuyện. Trước kia chỉ nghe nói tưởng lão bản không thân không thích, hôm nay nghe ngươi như vậy vừa nói giống như nội có ẩn tình A Không biết có thể nói hay không ra tới làm đại gia cũng thay tưởng lão bản cao hứng tao hứng. Vốn dĩ chính là đánh như vậy chủ ý, tưởng thành tài nhìn ngũ hoàng tử như vậy phối hợp chính mình, lúc này không nói càng đại khi nào, vì thế bùn bùn đem trước kia trong nhà sự điểm tô cho đẹp một phen nói ra, một phen lời nói xuống dưới nhưng thật ra đem chính mình tẩy đến rất bạch, sai đều là nhị lão. Kỳ thật nhị ca nhị tẩu, cha mẹ bọn họ đã sớm biết sai rồi chính là lại không biết như thế nào hướng các ngươi nói, rốt cuộc bọn họ làm trưởng bối phải hướng vãn bối xin lỗi bọn họ vẫn là thực khó xử, các ngươi liền đại nhân có đại lượng, không cần ở cùng cha mẹ bọn họ so đo được không. Nói tới đây tưởng thành tài hốc mắt thường đỏ, thanh âm có chút ngẹn ngào, ta cái này trở về nhìn cha mẹ như vậy sợ cũng không có nhiều ít năm đếm, bọn họ lại vẫn là nhớ thương các ngươi, lần này còn riêng làm ta đem này ngọc bội lấy lại đây cấp nhị ca ngài. Nói đây là người thân nhân tín vật bọn họ là kinh thành nhân sĩ, làm ngươi tìm được thân nhân nhận tổ quy tông, cũng coi như bọn họ vì ngươi làm một chuyện tốt. Một vợ diện nếu riêng là một người sướng vậy sướng không nổi nữa, nay không còn sớm sớm an bài hảo người vừa nhìn thấy kia ngọc bội liền kinh hô, kia không phải ngụy công phủ ngụy tướng quân ngọc bội sao. Tưởng thành tuấn cười như không cười nhìn người nọ, vì đại nhân này thị lực cũng thật hảo, như vậy xa đều có thể thấy rõ ràng, tưởng mô bội phủ. Này ra diễn sướng đến nơi đây, đều là quan trưởng lao bánh quậy, nếu còn không rõ vậy nên là lui. Chính là ở đây đều là cơ hồ có đứng thành hàng, tự nhiên ngươi một câu ta một câu lại nói tiếp, Ngụy phu Nhân biết hiện giờ loại tình huống này chính mình nếu không ra như vậy sợ là sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Luận diễn kịch, sợ là còn khó không đến nàng, nhìn xem nhiều hoàn mỹ, kích động mà lại bị thương thấu đi vào sau đó đang xem rõ ràng kêu ngọc bội khi. Bi thống têu một tiếng phu quân sau đó liền hai mắt một bế đi xuống đổ, thế xỉu thật sự là hoàn mỹ, nếu không phải đã sớm biết có như vậy vừa ra, hoàng tiểu xảo cũng sẽ cho rằng đây là thật sự. chương 549 tiến cung diện thánh, ra chuyện như vậy chính là ngũ hoàng tử bọn họ cũng không thể lại nắm không bỏ, vì thế đỡ mỹ phu nhân đi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Liên ở đại gia còn tưởng nhìn chằm chằm ngụy lao phu nhân khi lại lần nữa tuấn gia ngụy lao phu nhân khó thở công tâm cũng ngất đi rồi. Duy hai ngụy phủ người đều đã ngất đi rồi, ở đây người chính là lại hoài nghi lại nhớ đến hống cũng ồn ào không được, rốt cuộc tưởng thành tuấn gần nhất không có gặp qua cha thứ hai không có gặp qua ngọc, ngươi nói là chính là ta như thế nào biết thật vẫn là giả, chỉ cần tưởng thành tuấn không nhận cũng không có người lấy hắn biện pháp. Tuy rằng hội thực mau khôi phục bình tĩnh, nhưng là ngầm khe khẽ nói nhỏ lại rốt cuộc không có dừng lại quá. Tuy rằng chưa từng ở trong yến hội trực tiếp đạt tới mục đích của chính mình, chính là đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ biết trải qua hôm nay như vậy một ngáo, việc này chính là bọn họ không ra mặt xử lý bọn họ phụ hoàng cũng sẽ ngồi không yên, tưởng thành tuấn cùng ủy phủ tương nhận đó là sớm muộn gì sự. Đại phu thực mau tới đây, bắt mạch sau nói cái gì khó thở công tâm khai hai phó dược liền đi rồi. Đại phu đi rồi. Ngụy Lao Phu Nhân cùng ngụy Phu Nhân cũng tử Thái tử phái người đưa về ngụy Công Phủ, sau đó Thái tử, tưởng thành tuấn bọn họ đều tìm cớ đi rồi. Chính mình đầu đi rồi, phía dưới người tuy rằng muốn chạy chính là nề hà chính mình quan không hơn được nữa hữu tướng, chỉ có thể lưu lại, thuận tiện nhìn xem địch thủ bọn họ có cái gì hành động. Theo lý thuyết Thái tử tưởng thành tuấn bọn họ như vậy đi rồi, hữu tướng bọn họ khẳng định sẽ không cao hứng, chính là hiện tại tương phản. Ngũ hoàng tử bọn họ đều thực vui vẻ, ở bọn họ xem ra thái tử cùng tưởng thành tuấn bọn họ như vậy vội vã đi rồi, là bị hôm nay sự kinh tới rồi, vội vàng thương lượng đối sách đâu. Bọn họ đoán không sai, tử dạ hiên cùng tưởng thành tuấn bọn họ đúng là cùng nhau, bất quá không phải thương lượng đối sách, mà là ở đem rượu luôn hoan đâu. Đến nôi đối sách, căn bản không có tất yếu, từ lúc bắt đầu tưởng thành tuấn bọn họ giúp đỡ bọn họ nhiều nhất cũng chính là sinh ý thượng sự. Tử dạ hiên từ lúc bắt đầu liền không có tính toán làm tưởng thành Tuấn tiến vào tranh vũng nước lục này, tự nhiên cũng liền không tồn tại như vậy hoảng loạn vừa nói. Ơn ta xem thái tử năng lực không phải không thể một phen đoạt được kia ngôi vị hoàng đế. Hoàng tiểu xảo không sợ chết hỏi. Ở nàng xem ra sự tình chính là bộ ráng này, thái tử xác thật có năng lực điều đến chính mình binh tiến hành cất bước lấy ngôi vị hoàng đế kia không phải không có khả năng sự, cứ như vậy bọn họ cũng có thể sớm ngày về nhà. Sao nhi, chớ có nói bậy. tưởng thành tuấn vô vô hoàng tiểu xảo tay nói, tím đêm huynh không làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Tử dạ hiên nghe xong lúc sau vừa lòng gật gật đầu, xác thật hắn có năng lực vì này, chính là cứ như vậy hắn phía trước vì chính mình thắng tới hảo thanh danh liền sẽ như vậy hủy hoại. Thứ hai tuy rằng nói hắn kia phụ hoàng tâm trường chất chút, chính là hắn tâm không thể trường thiên. Tâm thuật bất chính người lại như thế nào thống lĩnh thiên hạ Ban đêm tưởng thành Tuấn đem kia lời nói cùng Hoàng tiểu xảo nói một lần, cơ hồ cùng Tử Dạ Hiên suy nghĩ nhất trí, nếu Tử Dạ Hiên nghe thấy được nhất định sẽ trừng lớn mắt. Đương nhiên liền tính hắn tới vẫn là sẽ không thu hoạch được gì, rốt cuộc hắn làm không ra nghe góc tưởng như vậy sự tới. Quả nhiên cùng Tử Dạ Hiên bọn họ tưởng không có kém, ngày hôm sau Lâm chiều sau, Tưởng phủ cùng Ngụy công phủ đều thu được hoàng thượng khẩu dụ, tốc tốc tiến cung diện thánh. Sớm liền biết sẽ có như vậy vừa ra, Tưởng thành tuấn bọn họ một chút cũng không ngoài ý muốn, thực mau liền thu thập hảo sau đó đi theo truyền thống khẩu dụ công công tiến cung đi. Lúc này đây tưởng thành tuấn bọn họ cũng không có mang lên nhã nhi cùng tiểu an an bọn họ. Rốt cuộc nếu là trung gian sinh biến hải tử không thể đáp tiến vào, đây là bọn họ nhất hư tính toán. Trước 550 tiến cung diện thánh một. Sợ sao? Trong xe ngựa tưởng thành tuấn ôm hoàng tiểu xảo hỏi. Động tác rất cẩn thận chỉ vì không ở nàng quần áo thượng lưu lại quá nhiều dấu vết. Sợ. Sợ cái gì? Lại không phải cái gì chuyện xấu. Nói đến cùng còn không phải ngụy phủ ra sự. Hoàng thượng quản được lại khoan cũng không thể như vậy quản đến nhà người khác ra sự thượng đi. Hoàng tiểu xảo một chút cũng không để bụng nói. Thử nghĩ ở cái này tam thê tứ thiếp đều hợp pháp nhân đại. Có bao nhiêu cái có quyền thế có tài không có bên ngoài ăn vụng. Kia ngoại sinh con nhiều lắm đâu. Chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn từng nhà quảng? Có Hoàng thượng phái tới công công dẫn đường, thực mau các nàng đi tới Vinh Thọ Cung. Hoàng tiểu xảo liền tính chỉ là tiến cung một lần cũng ở trong TV biết nơi này là Thái Hậu Cung Điện. Ngắm lại cũng đúng, những việc này xác thật từ Hoàng Thái Hậu Quảng Càng tới Hảo, rốt cuộc Hoàng Thái Hậu cũng họ Ngụy A. Làm Hoàng tiểu xảo bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ tiến cửa điện cư nhiên phát hiện ngụy Quốc Công, ngụy Lao Phu Nhân cùng Ngụy Phu Nhân đã tới. Xem bọn họ cái kia hốc mắt hồng hồng bộ dáng xem ra sự tình là đã cùng hoàng thượng cùng hoàng thái hậu bọn họ nói qua. Tuy rằng nói có thể không cần hành quý lễ không đại biểu bọn họ có thể không cần hành lễ. Hành lễ qua đi khác tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo càng không nghĩ tới chính là thái hậu cư nhiên vẻ mặt kích động làm cho bọn họ qua đi. Chính là trong lòng lại như thế nào không muốn, hai người vẫn là đi qua, tùy ý thái hậu đoan trang. Nhìn thái hậu kia hơi hơi đỏ lên hốc mắt. Hoàng tiểu xảo đột nhiên đối thái hậu hảo cảm nhiều vài phần. Hảo hảo hảo, sớm chút khi thấy ngươi đứa nhỏ này lòng ta liền hoài nghi, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, thật tốt quá, ngụy ra cuối cùng là có thể hương khói truyền xuống đi. Năm đó nàng vào cung vì phi nhà mẹ đẻ vì chính mình hao hết tâm tư, nàng có thể trở thành hoàng hậu, nàng hoàng nhi có thể trở thành hoàng thượng, nhà mẹ đẻ vì bọn họ ra không ít lực. Hoàng nhi đương hoàng thượng, chính mình chất nhi to lớn tương trợ, Vốn định nói bình định thiên hạ sau, ngụy ra đem đến thịnh Sủng đi hướng huy hoàng, lại không nghĩ người định không bằng trời định, nàng duy nhất chất nhi cư nhiên chết trận xa trường. Thường thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo vẫn luôn là mênh mang nhiên bộ dáng nhìn đại gia, nếu không phải biết bọn họ là càng kích, ngụy lao phu nhân các nàng cũng sẽ bị bọn họ đã lừa gạt. Hai người kia thật đúng là diễn kịch cao thủ. Vì thế nhìn hai người mênh mang nhiên bộ dáng. Nhìn nhìn lại khóc đến thở hồn hền ngụy phu nhân còn có kia lung lay sắp đổ nhị lao. Thái hậu chính mình đem sự tình nguyên nhân gây ra lại nói một lần. Hai tử A, ngươi là ngụy ra hài tử. Bọn họ không phải cố ý, ngươi liền nhận tổ quy tông đi. Thái hậu tuy rằng lâu cư thâm cung, chính là rất nhiều tin tức vẫn là thực linh thông. Càng đừng nói nàng vốn dĩ liền nhân lần trước hiến hội sự đối hắn chú ý rất nhiều. Tưởng thành tuấn bọn họ tình huống nàng vẫn là thập phần rõ ràng. Chính mình nhà mẹ để đột nhiên nhảy ra như vậy một cái hiền tài lúc sau bối, nàng tự nhiên cao hứng. Phải biết rằng các nàng này đó hậu cung người tranh giành tình cảm gần nhất vì chính mình cùng hai tử, thứ hai vì chính mình gia tộc thịnh vượng, nàng đồng dạng như thế. Mẫu tộc suy tàn là bọn họ nhất không nghĩ thấy. Hoàng tiểu xảo nhưng thật ra bởi vì thái hậu nói đối ngụy ra hảo cảm càng sâu. Theo lý thuyết tìm về chính mình nhi tử, cái kia ai nhà nữ nhi tự nhiên có thể không cần để ý tới chính là cuối cùng đoán xem nàng nghe được cái gì, tưởng thành tuấn cư nhiên cùng nàng kia thành song sinh tử. Ở vị ngụy phủ nhân từ mềm lòng đồng thời, Hoàng tiểu Xảo cũng có nàng đến sầu lo. Liên nàng biết cái kia ngụy phủ thiên kim chính là cái tâm cao khí ngạo, tiểu man tùy hứng nữ tử, lại đến trương gia lập trưởng cùng bọn họ còn có ngụy phủ không giống nhau, cùng người như vậy dây dưa ở bên nhau, phiền toái sẽ rất nhiều. Chương 551 bất kham cử nhiêu. Hoàng thiểu xảo tưởng được đến sự tình tưởng Thành Tuấn cũng nghĩ đến, chính là hiện giờ tình huống đã không phải hắn không muốn nhận thân liền không nhận thân, một khi Hoàng thượng Thái Hậu nhúng tay cái này thân không nhận hắn cũng là muốn nhận. Chỉ bằng một khối ngọc bội liền nhận định ta là ngụy ra hài tử, này có phải hay không quá cho đùa. Thường Thành Tuấn trầm mặc thật lâu sau nói. Hắn vừa nói sau càng đến Hoàng thượng cùng Thái Hậu yêu thích, người bình thường gặp gỡ chuyện tốt như vậy đó là khẳng định sẽ lập tức đồng ý nhận Tổ Quy Tông mà hắn có thể thủ bản tính, không ham vinh hoa phú quý, thật sự khó được. Vì thế ấn kế hoạch, tưởng thành tuấn bị xem trống trơn. Có bất như vậy vừa ra, Hoàng thượng bọn họ về sau sẽ không bao giờ nữa có thể lật lọng lấy tưởng thành tuấn thân thế tới nói chuyện. Ở Hoàng thượng Thái Hậu cắm quần hạ, tưởng thành tuấn cuối cùng nhận hạ ra ra mãi mãi còn có nương. Nghe tưởng thành tuấn kêu to chính là ngụy quốc công cũng nhìn không được đỏ hốc mắt, đây chính là bọn họ ngụy ra cháu Đức Tôn. Bọn họ ngụy ra chân chính huyết mạch à bọn họ ngụy ra có hậu. tưởng Thành Tuấn là ngụy quốc công tôn tử sự thực mau liền truyền khai, ngụy công phủ cũng ở một ngày sau chính thức thừa nhận cũng công bố tưởng Thành Tuấn nhận tổ quy tông ngày. Tựa hồ sở hữu hết thể đều ấn đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ suy nghĩ đi phát triển, chính là giống như không đúng chỗ nào. Bọn họ tổng cảm giác quái quái, chính là nhất thời cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Muốn nói nơi nào là tưởng thành tuấn bọn họ phía trước không nghĩ tới, đó chính là tin tức xuyên ra tới sau kia nối liền không dứt tới cửa tới bái kiến người, có quan có thường tuy nói phía trước thải hoa lâu nhất cử thành danh khi cũng có xuất hiện quá, chính là không có hiện tại khoa trương. Tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo hiện tại là không ra khỏi cửa, bất kham cực nhiễu, mà để cho bọn họ chịu không nổi vẫn là ngụy ra tam lão Tư mở miệng nhận cửa này thân sau. Tam láo không bao giờ sợ người khác nói cái gì nhàn thoại, suốt ngày liền hoa ở bọn họ tưởng trong phủ đầu, nếu không phải tưởng thành tuấn như thế nào cũng không đồng ý bọn họ sợ là sẽ liền ngụy phủ cũng không quay về trực tiếp đêm túc bọn họ tưởng phủ. Giống như bọn họ không thích hứng còn có tiểu an an, ôi trời ơi, hắn chưa bao giờ biết lao nhân ra sùng ái như vậy khủng bố. Nếu hắn thật là 3 tuổi tiểu hài tử kia còn không có cái gì, nhưng vấn đề hắn không phải a còn có càng quá mức chính là hắn không thể bại lộ ra tới. Ngắm lại mỗi ngày bị ba cái trưởng bối ấp ấp ôm ôm, tiểu an an tỏ vẻ khó có thể tiếp thu. Kỳ thật mọi người đều xem nhẹ, tưởng thành tuấn là ngụy quốc công cháu đích tôn chuyện này ra tới sau nhất không thể tiếp thu vẫn là đã gả tới rồi trương gia ngụy ra thiên kim. Ngắm lại như vậy nhiều năm qua nàng vẫn luôn bị trở thành con gái duy nhất sùng ái, trương gia cũng đánh chủ ý này ngụy phủ sớm muộn gì sẽ giúp đỡ chính mình. Kết quả hiện tại tới như vậy vừa ra, ở tôn tử cùng cháu gái chi gian đổi thành bất luận cái gì một cái gia tộc đều sẽ đứng ở tôn tử bên kia, cứ như vậy bọn họ Trương phủ ưu thế đã không có, tự nhiên cũng liền không hề hướng trước kia như vậy được chủ tử coi trọng. Nam nhân sao, ở bên ngoài bị khí, không thể lấy chủ tử nói sự vậy chỉ có thể trở về lấy thê tử hết giận. Chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lại như thế nào vô dụng ngụy công phủ cũng so với bọn hắn Trương phủ có thế lực. Càng đừng nói hiện tại còn nhiều tưởng thành tuấn này vừa ra, không thể đánh không thể mắng, vắng vẻ tổng có thể đi. Vì thế ở chính mình tướng công hai ngày nội nạp một thiếp thu bốn thông phòng sau, Nguyễn Lệ Châu chịu không nổi, nàng khóc đỏ đôi mắt đem này hận đều ghi tạc nàng cái kia đột nhiên nhảy ra tới ca ca trên người, nếu không phải hắn xuất hiện nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng Ngụy Thiên Kim, Trương Phu Nhân, hiện giờ lại thành chịu người vắng vẻ kẻ đáng thương. Trước 552 Nguyễn Lệ Châu tự ngược. Vì thế ở ngày thứ năm về sau, nàng nhịn không được. Sáng sớm mang theo chính mình tỷ nữ về nhà mẹ để đi, nàng phải đi về hỏi một câu mẫu thân rốt cuộc sao lại thế này. Có phải hay không có người kia sau liền mặc kệ nàng cái này nữ nhi? Nguyễn Lệ Châu còn không có tới kịp nói chuyện, Ngụy Phu Nhân nhìn nàng kia tiểu thụy bộ dáng lập tức đau lòng đón nhận đi, vốt ve nàng mặt, nước mắt nháy mắt ướt mặt, ta đáng thương nữ nhi. Bọn họ cũng khinh người quá đáng, thật khi chúng ta trong nhà không ai sao. Không phải các nàng bởi vì nhi tử đã trở lại liền không chú ý nữa nhi, chỉ là rốt cuộc là người ra sự bọn họ cũng không hảo cắm vào đi, muốn bọn họ lúc này cắm một tay liền sẽ bị người bắt được điểm, sẽ bị thánh thượng ngờ vực, rốt cuộc bọn họ mới vừa nhận nhi tử liền ra tới nhảy đát. Nguy lệ châu vốn dĩ một bụng khí trở về, hiện tại nhìn chính mình nương bộ ráng này nàng trong bụng khí lập tức toàn biến thành nguy khuất. Ôn Nguyễn Phu Nhân chính là khóc, tựa hồ có đem chính mình mấy ngày nay ủy khuất toàn khóc ra tới tính toán. Nay sáng sớm ở chỗ này khóc sức mướt nhiều không làm cho người chê cười. Ngụy Lao Phu Nhân trong lòng tuy rằng lo lắng lại không nghĩ làm người chế rêu, thế hệ trước người thực chú ý sáng sớm khóc người ta nói khóc thôi ra. Người nại nói đúng, chớ có khóc, khẩu khí này chúng ta tổng muốn giúp người ra. Hai mẹ con cầm tay trở lại Ngụy Lệ Châu xuất giá trước khuê phòng. Nương. Này rốt cuộc sao lại thế này Cái kia thải hoa lâu lão bản thật là ta đồng bào ca ca Nếu thật là như vậy Vì cái gì như vậy nhiều năm qua nàng chưa từng có nghe nói qua có như vậy một chuyện Ra ra bọn họ cũng chưa bao giờ để tìm ca ca sự Nguyễn Lệ Châu tuy rằng tiểu man Nhưng là đối với Ngụy Phu nhân cái này mẫu thân nàng vẫn là thứ thích Nương đối nàng hảo nàng không phải không biết Cho nên nàng càng hy vọng nương có thể cho nàng một đáp án Sớm tại sự tình vừa ra tới Nguyễn Lệ Châu cái này mỗi mỗi không có lập tức trở về ngụy Phu Nhân liền biết chính mình cái này nữ nhi trong lòng chung quy đối tưởng thành tuấn bọn họ vẫn là không tiếp thu. Tuy nói không phải chính mình thân sinh, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại hải tử, nàng tính nết Ngụy Phu Nhân rất rõ ràng. Tuy rằng chuyện này đối với nàng còn nói thực tàn khốc, chính là tha thứ nàng, làm nàng lích kỷ một lần. Châu nhi, chuyện này kỳ thật không phải như thế. Suy nghĩ hồi lâu, Mị Phu nhân ngẩn đầu nhìn Ngụy Lệ Châu nói, quả nhiên thấy Ngụy Lệ Châu rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Muốn nói không thất vọng đó là giả, như thế nào cũng là chính mình đương thân sinh nữ nhi dưỡng hải tử. Người không vì mình, trời tru đất diệt, khiến cho nàng vì chính mình thân sinh hải tử thân thủ đem đứa nhỏ này đánh tình đi. Nương, rốt cuộc sao lại thế này? Nếu như vậy các ngươi sao lại có thể loạn nhận nhi tử đâu? Các ngươi muốn lo lắng ngụy gia nối nghiệp không lợi. Đãi ngày sau ta quá kế một hài tử lại đây không phải có thể sao? Ngụy lệ châu nhìn chính mình nương nói như vậy một câu lúc sau không ra tiếng, trong lòng nóng nảy. Cảm thấy chính mình nương lúc này hồ đồ, chuyện lớn như vậy sao lại có thể như vậy hồ đồ đâu? Ngụy phu nhân nghe xong lời này, trong lòng càng thất vọng rồi. Nàng thở dài, châu nhi, sự tình cùng ngươi tưởng có xuất nhập. Ngươi cùng ca ca ngươi sắc thật không phải nương cùng thai sở sản song sinh tử. Nương năm đó chỉ sinh hạ một cái hải tử. Đó chính là nói nương chỉ có một hải tử, nàng không có khả năng có đệ đệ, rốt cuộc nàng cha đã không còn nữa, nếu có đệ đệ đó chính là nương không giữ phụ đạo. Chính là vì cái gì nhìn nương xem chính mình ánh mắt, nàng sẽ cảm thấy hoang hốt, giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. chương 553 chân tướng bả mặt. nay phân bất an làm nàng không dám lại nghe hạ thấy. Ở Nguyễn Phu Nhân chuẩn bị nói thời điểm nàng vội vàng nói, Nương, chúng ta không nói, ta đói bụng, chúng ta đi trước ăn sớm một chút được không? Nói xong liền tưởng đứng lên liền đi. Châu Nhi, ngươi không phải ta thân sinh hài tử. Ngụy Phu Nhân nhàn nhạt nói, lời này lại giống như ngàn cân trọng sắt đá kéo lại Nguyễn Lệ Châu bước chân. Nguyễn Lệ Châu cảm giác chính mình đầu góc tựa như bị một cái đại thiết chủ y hung hăng tạp xuống dưới, nàng cả người đều hôn mê. Không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Hồi lâu lúc sau mới khuôn mặt vặn bẻo nhìn ngụy Phu Nhân, Nương, người đây đều là gạt ta đi, sao có thể đâu? Không có khả năng đúng hay không? Nàng sao có thể không phải Nương Hải từ đâu? Nàng chính là từ nhỏ liền ở Nương bên người lớn lên, ngược lại là kia tưởng thành Tuấn Hắn sao có thể là Nương Hải từ đâu? Sẽ không, sẽ không. Nguyễn Lệ Châu lắc đầu không tin. Năm đó Tuấn Ca Nhi vừa sinh ra đã bị người có tâm cấp ôm đi, vừa lúc gặp năm đó cha ngươi mới vừa đi, Nguyễn Phủ trên giới một mảnh hỗn loạn, vì không cho ngươi ra nãi bọn họ lại chịu đà kích, ta làm bên người người đến bên ngoài tìm cái trẻ con trở về. Ngụy Phu Nhân nhìn nàng một cái, có lẽ là ngươi thật sự cùng chúng ta Nguyễn Phủ có duyên, bởi vì sự ra đột nhiên ta bên người người đến bên ngoài tìm Nam Hải cũng không có tìm được, kết quả đụng phải phải bị người nhà vứt bỏ ngươi. Vì thế đem ngươi ôm trở về. Mới vừa mất đi nhi tử ta mấy năm nay cũng thật sự đem ngươi đương chính mình hài tử ở dưỡng. Nương, ngươi gạt ta đúng hay không? Không có khả năng, nàng chính là ngụy phủ đích tiểu thư sao có thể là bên ngoài nhân ra không cần nữ nhi đâu. Đối, không có khả năng, không có khả năng, nàng nhất định là nghe lờ Ngụy phu nhân tuy rằng thực đau lòng, chính là vẫn là cắn răng muốn đem chuyện này nói rõ ràng, châu nhi. Nương không, có lửa người, ngươi nếu không tin cũng nhưng lấy máu nhận thân. Ngươi phải biết rằng này cử sau khi rời khỏi đây ngươi tình cảnh. Nương trong lòng biết ngươi ở Trương phủ không dễ, trong nhà cũng đem ngươi đương thân sinh nữ nhi tròn nên đối ngoại xưng ngươi cùng Tuấn Ca nhi là cùng thai song sinh, cũng coi như là vì ngươi ở Trương gia ổn định chân. Ngụy Lệ châu ngơ ngác mà nhìn Ngụy phu nhân, nàng không biết sự tình cuối cùng sẽ có như vậy chuyển biến. Nếu biết như vậy nàng hôm nay thà rằng không trở lại như vậy nàng liền sẽ không biết chuyện này, như vậy nàng còn có thể đương nhiên bưng chính mình nguy phủ đích tiểu thư thân phận nói chuyện, hiện giờ như vậy làm nàng như thế nào tự xử. Tưởng tượng đến nhà chồng biết chính mình thân thế sau khả năng xuất hiện hậu quả, Ngụy lệ châu tức khắc cả người phát run. Châu nhi, ngươi cũng không cần sợ, việc này biết người không nhiều lắm, đều là nhà của chúng ta người, không có người trở về hại ngươi. Nguyên nhân chính là vì biết chính mình nữ nhi tính cách, Ngụy Phu Nhân mới đem việc này lấy ra tới nói, như vậy cũng có thể đắn đo nàng không đi lăn lộn kia hai hài tử. Cái kia, bọn họ cũng biết. Làm nàng gọi ca ca nàng thật đúng là kêu không được. Đúng vậy, bất quá nương tin tưởng bọn họ sẽ không đối ngoại nói. Tiên đề là chính ngươi không cần đi trêu chọc bọn họ. Nương, ngươi làm ta một người hiên lặng một chút. Nguyễn Lệ Châu cảm thấy chính mình thâm chịu đả kích. Chính là cố tình hiện tại nàng lại phát hiện chính mình một cái chữa thương địa phương đều không có, ra này gian phòng nàng không biết chính mình có thể đi nơi nào. Nhà chồng đó là trăm triệu không thể trở về. Một khi sự tình bị bọn họ biết, như vậy sẽ không phải hôm nay như vậy cục diện. Ngụy Phu Nhân nhìn Nguyễn Lệ Châu sau đó thở dài một hơi, hảo, ngươi trở về đến vội vàng tưởng là không ăn được, nương cho ngươi đi chuẩn bị chút ngươi thích ăn. Ngụy Lệ Châu gật gật đầu. Nàng biết nương này cử là nói cho nàng, trong nhà đối nàng tâm sẽ không thay đổi. chương 554 địch bất động ta bất động. Ngày này bởi vì Ngụy Lệ Châu trở về nguyên nhân, Ngụy Phủ không có người đi tưởng ra, Hoàng Tiểu Xảo cũng coi như là thở dài nhẹ nhõn một hơi, đồng thời lại có một chút lo lắng. Ngươi đều là như thế này, ở ngươi trước mặt không ngừng lắc lư thời điểm ngươi sẽ cảm thấy thức phiền chính là đương người đột nhiên không ở ngươi trước mặt xuất hiện thời điểm ngươi lại sẽ nhịn không được tưởng, lo lắng nếu không phải xảy ra chuyện gì. Tưởng thanh tuấn tin tức thực linh thông, cũng thực hiểu Hoàng Tiểu xảo đem nàng lo lắng vấn đề nói, biết các nàng cũng không có sự, Hoàng Tiểu xảo cũng yên tâm. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi, mấy ngày nay đều mau đem ta buồn đã chết. Khó được hôm nay không người quay rời, Hoàng Tiểu xảo đó là gấp không chờ nổi nghĩ đến bên ngoài phóng thông khí. Biết được Hoàng Tiểu xảo tính cách, tưởng thành tuấn cười đáp ứng rồi, một nhà bốn người đoàn người hướng chính mình biệt viện đi. Ma Nguy phủ Ngụy Lệ Châu một người ở trong phòng đãi thật lâu thật lâu. Nàng không biết bên ngoài còn có ba cái lo lắng nàng người. Người nói Châu Nhi có thể hay không luẩn quẩn trong lòng A Vốn dĩ cũng chính là muốn cho nàng thu liễm một chút chính mình tính tình, chính là nhìn nàng hiện tại một người đem chính mình đóng cửa lại không ăn không uống, Ngụy phu nhân tâm lại thực không tha. Sẽ không, nếu thật sự như vậy kia nàng cũng quá khắc chúng ta thất vọng rồi. Bởi vì từ nhỏ ngụy Phủ liền đem nàng trở thành ngụy Phủ người thừa kế tới giáo, tuy rằng tính cách có chút kiểu man, nhưng cũng không phải không biết đại của người, ngươi yên tâm đi, nàng sẽ nghĩ thông suốt. Ngụy Lao Phu Nhân đồng dạng cũng là thực lo lắng, bất quá nàng so Nguyễn Phu Nhân xem đến thông thấu. Ai, ta không nên cùng nàng nói những việc này. Chuyện này ngươi cũng không có làm sai. Nếu tin hôm nay người không cùng nàng nói rõ ràng, ấn đứa nhỏ này kêu kiêu ngạo tính tình nhất định ngày sau cùng Tuấn Ca Nhi bọn họ ồn ào đến túi bụi, đến lúc đó nhà cửa không yên vậy càng hối hận. ngụy quốc công một chút cũng không cho rằng ngụy phu nhân làm sai, cho tới nay hắn đều cho rằng cái này cháu gái tính tình không hảo yêu cầu ma một ma, nói không chừng chuyện này là một cái chuyển cơ. Ngày nay Nguy lệ châu cũng không có trở lại chương phủ mà là làm chính mình bên người đại nhà hoàng truyền lời cho chính mình nương, làm nàng tìm một người cấp trương phủ truyền lời chính mình về nhà mẹ để tiểu ở vài ngày. Biết chính mình nữ nhi bị bị khuất, ngụy phu nhân đương nhiên giúp đỡ chính mình nữ nhi, chẳng sợ hôm nay chính là ngụy lệ châu nguyện ý trở về nàng cũng sẽ đem nàng lưu lại, làm kia trương phủ biết chính mình nữ nhi cũng không phải có thể nhậm người khi dễ. con hảo ngụy lệ châu cuối cùng cũng không có làm ngụy quốc công bọn họ thất vọng, Ngày hôm sau nhìn cùng ngụy quốc công bọn họ cùng nhau xuất hiện ở chính mình trong nhà ngụy lệ châu, hoang tiểu xảo cảm giác nàng cả người đều thay đổi, chính là lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới, liền cảm giác giống như đã không có phía trước thịnh khí lang nhân, cả người nhu hòa không ít. Không thể không nói như vậy nàng càng làm cho người cảm thấy thoải mái. Cà ca, tẩu tẩu. Ngụy lệ châu mở miệng câu đầu tiên lời nói là ngụy quốc công bọn họ đối nàng tỏ vẻ vui sướng. Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo lại là hoàng sợ, này cũng thay đổi quá luôn đi, tưởng lần trước gặp mặt nàng chính là đối với các nàng rất có ý kiến đâu. Bình rối tay không đánh gương mặt tươi cười người nguyên tắc, Tưởng Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo ứng thanh cũng không có lại đi dối giam phía trước sự. ngụy quốc công đem Tưởng Thành Tuấn gọi vào trong phòng mặt, hai người ở bên trong hàn huyên thật lâu. Hoàng Tiểu xảo một người đối với hai già một trẻ, kỳ thật nói thật cũng liền đối với Nguy Lệ Châu một người mà thôi. Ngụy lao phu nhân cùng ngụy phu nhân chính vây quanh nhã nhi cùng tiểu an an chuyển đâu. Hoàng tiểu xảo không phải không có cảm nhận được Nguy lệ châu đánh giá, địch bất động ta bất động. Trước 555 thiên hạ nam nhân quả đen giống nhau hắc. Thực xin lỗi, ta vì chính mình phía trước như vậy đối với người hướng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Hoàng tiểu xảo nghe thấy những lời này khi giật mình nhìn trước mắt cái này hướng chính mình túi lầu người. Nàng hiện tại đầy đủ hoài nghi bên trong có phải hay không giống nàng giống nhau thay đổi cái linh hồn, vì cái gì đột nhiên như vậy? Trước kia ta tự giữ chính mình là ngụy công phủ đích tiểu thư cho nên tổng cảm giác chính mình cao nhân nhất đẳng, lý nên đối người như thế. Ngày hôm qua nương đem ta thân phận nói cho ta sao, ta thật sự lập tức không tiếp thu được, suy nghĩ một đêm ta nghĩ thông suốt, người sinh ra không phải chính mình có thể lựa chọn, chúng ta không nên như vậy đối đãi bất luận cái gì một người. Nàng cũng cuối cùng minh bạch ra ra vì cái gì tổng muốn nàng sửa lại. Chính mình đều là nghèo khổ xuất thân khinh thường nghèo khổ xuất thân người, nói ra đi cũng là làm người chê cười. Hoàng tiểu xảo lúc này đây hoàn toàn đối Ngụy Lệ Châu đổi mới, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể ở một ngày nghĩ đến như vậy thông thấu, người chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Nguyễn Lệ Châu thấy Hoàng tiểu xảo bộ ráng liền biết chính mình sự tình các nàng là biết đến còn hảo tự mình nghĩ thông suốt, bằng không ấn chính mình trước kia thái độ không biết sẽ bị bọn họ chê cười nhiều ít, ngươi là người rất tốt, trước kia là ta xem lộ mắt. Vì thế chị dâu em chồng hai cái ngươi một lời ta một ngữ cuối cùng cư nhiên hề hề tương tích trở thành bạn tốt. Từ trong phòng ra tới tưởng thành tuấn thấy bộ dáng này cũng thật cao hứng, tới kinh thành lâu như vậy xảo nhi cũng cuối cùng tìm được rồi một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hưu. Vui mừng nhất không gì hơn ngụy ra tam lão. Con cái có thể hòa thuận các nàng so cái gì đều cao hứng. Rời đi thời điểm, Hoàng Tiểu Xảo cùng Nguyễn Lệ Châu hai người vẫn là lưu luyến không rời, xem ra hai người thật sự thổ lộ tình cảm á. Trước kia không phải đối nàng thực phản cảm sao. tưởng thành Tuấn qua đi hỏi đến. Ngươi cũng sẽ nói đó là trước kia. Khi thật Hoàng Tiểu Xảo sẽ cùng Nguyễn Lệ Châu nhanh như vậy liền hảo thành bộ ráng này, một câu đều là nữ nhân bệnh chung gặp phải cảm tình sự liền đặc biệt dễ dàng thành hòa. Này không, nghe nói Ngụy Lệ Châu tướng công nạp thiếp thu thông phòng sự, nàng liền đặc biệt tức giận, đối Ngụy Lệ Châu tự nhiên cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Các nàng hiện tại chính là một cái trận doanh. Mà Ngụy Lệ Châu cũng bởi vì Hoàng tiểu xảo giáo chính mình một ít phu thê ở chung chi đạo, dạy dỗ chi thuật đối Hoàng tiểu xảo đó là càng thêm thân cận. Nghĩ nghĩ, Hoàng tiểu xảo lại nhịn không được bỏ thêm một câu, thiên hạ nam nhân quả đen giống nhau hắc. Tường Thành tuấn đây là nằm cũng chúng đạ. Thập phân hủy khuất, nương tử, cho ta 10 cái gan ta cũng không dám a nói nữa, trên đời này cũng tìm không thấy so nương tử người càng tốt người. Hoàng tiểu xảo cho hắn một cái xem thường, sau đó đi rồi, tưởng thành tuấn sờ sờ cái mui đi theo nàng phía sau. Không tin, không quan hệ, hắn có rất nhiều thời gian làm nàng minh bạch hắn nói đều là thật sự. thức mau liền đến tưởng thành tuấn bọn họ nhận tổ quy tông kia một ngày. Sớm tại Hoàng Cung trở về ngày đó bắt đầu ngụy phu nhân khiến cho trong nhà hạ nhân cấp chuẩn bị sân, nàng còn tự mình đi bố trí, vì chính là bọn họ có thể ở trở lại ngụy phủ tới. Chẳng sợ lại không muốn, tưởng thành tuấn bọn họ cũng đều biết một khi qua nhận thân ngày này bọn họ còn ở tại tường phủ, như vậy đề tài này không có cách nào áp xuống tới. Vì thế mấy ngày hôm trước liền bắt đầu đem chính mình đồ vật thiếu bộ phận hướng bên kia phóng, đại bộ phận vẫn là liền ở nhà tưởng trong phủ. Sớm bọn họ liền ngồi xe ngựa hướng ngụy phủ đi. ngụy quản gia sớm liền ở cửa đón, thấy bọn họ xe ngựa vừa đến, kia mặt cười đến giống cúc hoa giống nhau, mau mau mau, còn không mau đỡ thiếu ra phu nhân bọn họ xuống dưới, đem đồ vật dọn đi vào. chương 556 nhận tổ quy tông. Làm phiền. Tường thanh tuấn gật gật đầu. Không đợi bọn họ có phản ứng, từ trong môn mặt bước nhanh đi ra một cái bóng hình xinh đẹp, ca ca, tẩu tẩu. Nguyễn Phủ trước cửa sớm liền tụ tập một đống xem náo nhiệt người, vốn dĩ cũng nghĩ trong nhà này nhất phản đối cư nhiên như vậy nhiệt tình nên đón, làm đại gia kinh rất mắt, xem bọn hắn thấy cái gì. Ngụy Lệ Châu cư nhiên thân mật kéo Hoàng Tiểu xảo tay, hoàn toàn không mảng một bên hơi hơi ghen ca ca. Đây chính là ngụy Phủ đại sự, Trương Thị Lang làm thông ra tự nhiên mang lên nhi tử con dâu cùng nhau lại đây. Thấy Nguyễn Lệ Châu cùng tưởng thành tuấn bọn họ như vậy thân trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Trương gia cho tới nay đều là đứng ở đại hoàng tử bên kia, bọn họ cho tới nay cũng là tính Nguyễn Phủ là bọn họ cuối cùng một cọng rơm nếu sự tình thành như vậy bọn họ vinh hoa phú quý không ngừng, nếu thất bại Nguyễn Phủ cũng sẽ xem ở cuối cùng huyết mạch phân thượng vì bọn họ trương gia lưu lại hậu đại. Chính là hiện tại bọn họ hoàn toàn là hai cái trận doanh, tưởng thành tuấn tuy rằng chưa từng nói rõ, Chính là hắn ở bất luận kẻ nào trong mắt đều là đứng ở thái tử kia một phương. Hoàng tiểu xảo nhìn Nguyễn Lệ Châu cái dạng này liền biết chính mình cùng nàng nói được nàng thu được hiệu quả. Kỳ thật nàng cũng không có giao Ngụy Lệ Châu cái gì, chỉ là làm nàng phải có nữ tử cốt khí thôi. Thời đại này nữ tử đều là ở nhà tùy phụ, xuất giá toàn phu, không có một chút chính mình chủ kiến, đem nam nhân xem đến quá trọng yếu. Nàng chỉ là làm Nguyễn Lệ Châu tìm được chính mình ưu thế. Lợi dụng chính mình trong nhà ưu thế đi đem hiện tại cục diện cứu lại trở về rồi sau đó lại nghĩ cách đem tiên nam nhân nắm chắc ở chính mình trong tay, chẳng sợ tâm đã chết cũng muốn đem quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay. Hiện tại không phải các nàng nói nhỏ thời điểm, hai người đi theo tưởng thành tuấn mặt sau bước nhanh đi vào. Nguyễn Phủ cũng không có cố ý làm đến thực thân bí, ngược lại thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, mở ra đại môn đón khách, vì thế hảo những người này đều dẫn theo lễ tới cửa. Danh nghĩa là chúc mừng ngụy ra tìm về cháu Đích Tôn. Nhận tổ quy tông quan trọng nhất không gì hơn khai từ đường bái tế tổ chức. ngụy ra lúc này đây đặc biệt chú trọng, bọn họ trước làm người an bài tưởng thành tuấn bọn họ đi lau mình, sau đó lại cùng đi từ đường bái tổ tiên. ngụy quốc công đi ở phía trước, trong tay nắm tiểu gan an, phía sau đi theo tưởng thành tuấn vợ chồng nhã nhi ba người, trong lòng miễn bản thật đẹp. Bọn họ ngụy ra lúc này cũng cuối cùng là có hậu. Từ đường môn mở rộng ra, chính giữa là một tôn quan âm tượng, bên trong không có giống hoàng tiểu xảo tưởng như vậy mà khác hai bên bãi tràn đầy tổ tiên bài vị. Tuy rằng nói ra thực bất kính, hoàng tiểu xảo rất sợ như vậy kia sẽ làm nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tượng quan âm phía dưới là một cái thổ địa giống, sau đó tượng quan âm bên cạnh là một cái tổ tiên bài vị. ngụy quốc công đầu tiên đối với bài vị quý xuống, trong miệng lại nhải một chuỗi dài không để bụng chính là cái gì bất hiếu tử tôn hiện tại huề đời thứ mấy con cháu bái tế các vị tổ tiên. Ngụy Quốc công nhắc mại song sau, Tưởng Thành Tuấn tiếp nhận quản gia đưa qua ba nén hương hướng về phía bãi vị quỳ xuống, rồi sau đó lại là tiểu An An hoàng tiểu xảo các nàng. Bái tế xong sau, chính là sửa họ thượng ra phả. Nay một phân đoạn đã sớm thương lượng hảo, Tưởng Thành Tuấn đối với tưởng cái này họ cũng không có đặc biệt cảm tình, hiện tại nhận tổ quy tông tự nhiên muốn cùng hồi họ Ngụy. Tên gần nhất là ra ra cấp khởi, thứ hai đã thói quen, liền không thay đổi. Tiểu An An cũng đi theo tưởng thành tuấn chỉ là sửa lại họ, nhã nhi nhưng thật ra sửa lại danh, nhã nhi làm nũ danh, đại danh Nguyễn Nhã hơn Sở hữu trình tự đi xong rồi, tự nhiên là mở tiệc chiêu đãi xem lễ người. chương 557 nhận tổ quy tông một, hết thể đều so trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Chỉ là tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này đây nhận tổ quy tông sau bọn họ chọc phải một cái đại phiền thoái. Cái này phiền thoái so ngôi vị hoàng đế tranh đoạt càng làm cho bọn họ đau đầu. ngày sau rất dài một đoạn thời gian hoàng tiểu xảo đều nhịn không được oán trách tưởng thành tuấn, rốt cuộc cái này phiền thoái là hắn gây ra. Ơn ơn, đối cái này phiền thoái chính là nợ đào hoa. Theo lý mà nói hoàng tiểu xảo là tưởng thành tuấn, Nga không hiện tại kêu ngụy thành tuấn phu nhân là không tranh sự thật. Hôm nay ngụy Gia cũng nói rõ thừa nhận hoàng tiểu xảo thân phận, làm nàng lấy cháu đích tôn tức thân phận bái tế tổ tiên. Sắc thật hết thể thực thuận lợi, cảm nhớ ngụy Gia vì nước, vì dân sở làm công hiến, hoàng thượng cũng hào phóng ban thưởng Hảo vài thứ lại đây, hoàng thái hậu vậy càng không cần phải nói, mẫu tộc cường đại nàng đương nhiên càng muốn tích cực thúc đẩy. Hư liền phá hủy ở theo ban thưởng cùng nhau tới nhân thân thượng.